Này! Này hoàn toàn là nghiền áp đối phương A, Dư Thiên Phàm căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Thật là đáng sợ đi, ma tu đều như vậy khủng bố sao? Có thể hay không bởi vì Bạch Nguyệt Ly muốn tu ma, Dư Thiên Phàm mới có thể đem nàng trục xuất sư môn. Đối mặt mọi người nghi ngờ thành, trên bầu trời hai người, lại là không người để ý. Liên ở mọi người cho rằng Dư Thiên Phạm thật sự phải bị làm như cầu đá khi, một đạo kim quang đông nhiên từ hắn trên người lập lệ mà ra, mọi người đều là sửng sốt. Vội vàng trừng lớn hai mắt, phảng phất sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Chỉ thấy Dư Thiên phòng trên người chợt xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, lần này lại là trực tiếp đem Bạch Nguyệt Ly ma khí bắn ngược đi ra ngoài, nhưng cơ hội này hắn rốt cuộc là một lần nữa ổn định thân mình, kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Nhìn trên bầu trời hình ảnh, có người nháy mắt nhận ra cái gì, vội vàng ra tiếng hô, "Thiên a, là phòng ngự linh khí." Này Dư Thiên phòng trong tay như thế nào có nhiều như vậy bảo vật, cực phẩm linh kiếm, cộng thêm một kiện phòng ngự linh khí? Liền tính là hóa hư chung kỳ người phòng trừng đều không làm gì được hắn. Đối với Dư Thiên Phàm có thể lấy ra một kiện phòng ngự linh khí tới, Bạch Nguyệt Ly cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nàng bình tĩnh nhìn đối diện, lại lần nữa lộ ra một cái thị huyết tươi cởi Dư Thiên Phàm thoáng chốc rối tay vùng, sở hữu ma khí lập tức nên ngang mà đi. Dư Thiên Phạm rối tay nhẹ nhàng trà lau chính mình khỏe miệng máu tươi, lại như cũ không có muốn tranh né ý tưởng, lại là một lần nữa chấp kiếm nên diện mà thượng bang chỉ thấy thật dài ma khí ở Bạch Nguyệt Ly trong tay hóa thành một cái màu đen roi dài, ngay sau đó chính là bay thẳng đến đối phương quăng đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, Dư Thiên Phàm công kích dễ dàng đã bị một roi ném thoái, trầm trọng lực lượng lại lần nữa dừng ở trên thân thể hắn, cứ việc có phòng ngự linh khí bảo hộ, chính là hắn vẫn là bị chịu bay ra đi. Bạch Nguyệt Ly không có cho hắn có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, xoay người lại là một roi quăng đi ra ngoài, theo thứ tự vững vàng dừng ở Dư Thiên Phàm trên người. Trừ hồ gặp tới rồi quá mức với cường hãn đã kích, trên người hắn linh khí quang mang lại là bắt đầu xuất hiện cái khe. Bang. Phang. Cuối cùng một roi vứt ra đi thời điểm, Dư Thiên Phàm trên người phòng ngự linh khí rốt cuộc là chịu đựng không nổi, thực mau liền chuyển đến một trận rách nát thanh âm. Không có phòng ngự linh khí bảo hộ, Dư Thiên Phàm tự thân lực lượng căn bản không chịu nổi Bạch Nguyệt Ly một đinh điểm lực lượng, vì thế không hề ngoài ý muốn, ngay sau đó hắn cả người liền từ bầu trời rơi xuống. Âm vang một tiếng Thật mạnh nện ở chính phong quảng trường phía trên, khơi dậy đầy đất bụi bặm. Tông chủ. Nhìn cái này hình ảnh, cơ hồ tất cả mọi người có chút trận mắt há hốc mồm, thậm chí có người căn bản phản ứng không kịp, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ có Thủy Linh Tông các đệ tử sợ hãi hô lên thanh tới. Khu khu. Một mảnh màu xám bụi bặm chung rốt cuộc là truyền đến một trận kịch liệt ho khăn thanh, hiển nhiên Dư Thiên Phàm vẫn là dư lại một hơi, tựa hồ tưởng chống thân mình ngồi dậy, nhưng chung quy là có tâm mà vô lực. Bụi bặm tan mất. Trên bầu trời Bạch Nguyệt Ly gắt gao nhìn chầm chằm phía dưới dư thiên phàm, thoáng dừng một chút, mới rốt cuộc trầm dãi xuống phía dưới bay đi, tựa hồ là muốn làm xong cuối cùng kết thúc. Đã có thể vào lúc này, một đạo giản mô thân ảnh chợt xuất hiện Bạch Nguyệt Ly trước mặt, sống sở sờ, sờ ngăn cách người sau đường đi. Phía dưới Thủy Linh Tông đệ tử cùng trưởng lao thấy, rốt cuộc lộ ra một mặt vui mừng, buột miệng tốt ra nói, "Là Thái thượng trưởng lão." Ta liền nói sao, nay Thủy Linh Tông lập tức liền phải bị Bạch Nguyệt Ly bản thân chi lực tông. Hoa khâu nghĩa lao giả này như thế nào còn không ra. Cái khác xem náo nhiệt mọi người, thấy hoa khâu nghĩa hiện thân sau, rõ ràng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, rốt cuộc lần trước cũng là hoa khâu nghĩa ra tay ngăn cơn sóng dữ. Trời cao có đức hiếu sinh, lần trước buông thang người, chưa từng tưởng ngươi lại là rơi vào ma đạo, xem ra hôm nay rốt cuộc lưu không được người. Hoa khâu nghĩa nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly khi, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là nổi lên sắc ý. Bạch Nguyệt Ly lại là xem cũng không liếc hắn một cái. Chỉ là lạnh lùng ra tiếng, "Tránh ra." Nghe vậy, Hoa Không Nghĩa không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nháy mắt thân hình vừa động, tựa hồ đã chuẩn bị động thủ, chính là đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại là dũng nhiên từ trên trời giáng xuống, vương vảng chắn Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Phục nhăn nhìn chằm chằm trước mặt Hoa Không Nghĩa, hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái có chút không có hảo ý tươi cười, "Không cần lầm, đối thủ của ngươi là ta." Theo Phục nhăn nói âm rơi xuống, bốn phía tức khắc đến một trận ô lên. "Này lại là ai?" Nàng. Nàng hình như là Phục Nhan. Phục Nhan. Cái kia lần trước lại nơi này bị hoa khâu nghĩa một kích phế đi khí hải Phục Nhan. Người xác định không có lầm sao, nàng đều đã bị phế đi, sao có thể một lần nữa tu luyện. Không thể không nói, này hai người lần trước có bao nhiêu chật vật, lần này liền có bao nhiêu làm người kinh hỉ A xem ra hôm nay Thủy Linh Tông không tránh được tao này một kiếp. Đừng nói những người khác, lúc này ngay cả trên bầu trời hoa khâu nghĩa đang xem thanh Phục Nhan thân ảnh khi. Già nua ánh mắt chung cũng tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi! Ngươi! Sao có thể? Hoa khâu nghĩa tự hồ có chút không thể tin được trước mắt một màn này, rốt cuộc lúc trước Phục Nhan chính là bị hắn thân thủ phế đi tu vi. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, dù bận vẫn ung dung lại lần nữa mở miệng, như thế nào? Một lần nữa thấy ta xuất hiện ở chỗ này, liền như vậy ngoài ý muốn. Nói như thế nào Hoa khâu nghĩa cũng là sống gần đấy năm, thoáng kinh ngạc sau đó là nháy mắt hoàn hồn. Trong truyền thuyết sắc thật có một loại bí pháp có thể trọng tố khí hải, chỉ là hắn có chút không thể tin được Phục Nhan thế nhưng sẽ đạt được loại này trong truyền thuyết bí pháp. Mà càng làm cho hoa khâu nghĩa khó mà tin được chính là, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Phục Nhan trên người lưu động cùng chính mình giống nhau hơi thở, đúng là hóa hư trung kỳ tu vi. Phục Nhan tự nhiên không để ý đến quá nhiều hoa không nghĩa, nàng thừa dịp lúc này mới thoáng quay đầu lại, nhìn về phía phía sau Bạch Nguyệt Ly nói, sư tỷ ngươi đi làm ngươi nên làm sự tình liền hảo. Nơi này giao cho ta. Nói, Phục Nhan ánh mắt lại lần nữa dừng ở đối diện hoa khâu nghĩa trên người, tiếp tục mở miệng nói, rốt cuộc, chúng ta chi rằng cũng có ân oán yêu cầu kết thúc. Bị phê chi thủ, nàng sao có thể sẽ quên. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không nghi ngờ có hắn, nàng hướng tới Phục Nhan gật gật đầu, lên tiếng hảo, đó là nhanh chóng tiếp tục hướng tới phía dưới trên quảng trường lao đi. Đứng lại, hoa khâu nghĩa nháy mắt hoàn hồn, cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn theo bản năng nghị đến dối tay ngăn cản bạch nguyệt ly thân ảnh. Chính là dây tiếp theo, Phục Nhan đã là chắn hắn trước mặt, ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta, chúng ta chi gian ơn đoán cũng nên thanh toán thanh toán. Dứt lời, liền thấy không chung Phục Nhan tức khắc trở tay chấp kiếm, một cổ đáng sợ kiếm y nháy mắt ở bốn phía thổi quét mà đến. Đối mặt Phục Nhan uy hiếp, hoa khâu nghĩa cuối cùng là một lần nữa đem ánh mắt rừng ở nàng trên người, khi cực phản cười nói, hảo, hảo, chúng ta là nên thanh toán một chút. Vừa dứt lời, hai người thân ảnh đó là hóa thành một bó ánh sáng, bay thẳng đến trên không bay đi, nơi đó lại biến thành bọn họ chi gian chiến trường. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly đã một lần nữa trở xuống thủy linh tông chính phong phía trên. Nhìn trên mặt đất đổ máu không ngừng dư thiên phàm, chuyện cũ giống như mây khói lại lần nữa từ nàng trong đầu đi rồi một lần, một lần nữa ngước mắt thời điểm, cặp kia đáy mắt trung quy đã không có một tia độ ấm. Bày trận. Bất quá đúng lúc này, phó tông chủ lại không biết khi nào từ phía sau nhảy ra tới. Hán thức khắc mãnh liệt hướng tới bốn phía tất cả trưởng lao lớn tiếng A nói. Ngay sau đó, liền thấy tất cả trưởng lão thân hình vừa động, một lần nữa đem Bạch Nguyệt Ly vây quanh ở chính phong phía trên, chỉ là lần này, bọn họ chi gian chạm vị rõ ràng không bình thường. Mà phó tông chủ ở giọng nói rơi xuống sau, cũng là chợt đứng yên một vị trí, bọn họ nhìn thoáng qua trung gian Bạch Nguyệt Ly sau, sôi nổi dơ tay dựng lên, nhanh chóng ở chính mình trước ngực bắt đầu kết ấn. Xuân sao? Trong phút chốc, Từng đạo xanh đậm sắc linh lực chợt ở bọn họ trước mặt phóng lên cao, bất quá là một lát công phu, một loại vô hình giam cầm trận pháp chính là nháy mắt hình thành. Phần 232. Phó tông chủ có chút nghe răng rục nước trừng mắt trung gian đến Bạch Nguyệt Ly, trực tiếp dẫn đầu đem một bó quang mang đánh hướng về phía đối phương, mà kế tiếp, bốn phía tất cả trưởng lão đều là y hồ lô họa gáo giống nhau, nhanh chóng từ trước người đánh ra một bó quang mang. Đất đèn hỏa hoa chi gian, mọi người trùng kia sáng ở khoảng cách Bạch Nguyệt Ly chỉ có 1m khoảng cách sau. Nhanh chóng bắt đầu giao hội tụ tập, lại là hình thành một đạo trong suốt quần sáng, đem bên trong người gắt gao áp chế. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng là cảm giác chính mình phản phất là lưng đeo một tòa núi lớn, cả người hành động đều có chút khó khăn. Nhưng mà, như vậy liền tưởng vây khốn Bạch Nguyệt Ly, rõ ràng là không có khả năng, không ra hai cái hô hấp gian, liền thấy quần sáng trung Bạch Nguyệt Ly đột nhiên ngửa người dựng lên, một cổ khủng bố lực lượng trợn phun trào mà ra. Giống như là trên mặt nước sóng gợn giống nhau Cú lực lượng này lấy hình tròn hình thái, kịch liệt hướng ra phía ngoài bánh liệt bùng nổ, bốn phía tất cả trưởng lao cư như vậy bị nàng sóng sở sở đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí có vài vị tu vi so thấp trưởng lao, trực tiếp bị chấn nát khí hải, trở thành một cái phê vật. Cái này, không có người ở có hành động lực. Bạch Nguyệt Ly lấy lại bình tĩnh, cuối cùng là từng bước một đi hướng phía trước Dư Thiên Phàm, nàng hơi hơi trở tay nắm chặt, một cổ hắc ám lực lượng đột nhiên hình thành. Dư Thiên Phàm tựa hồ cũng không sợ hãi. Như cũ lẳng lặng nhìn đi tới Bạch Nguyệt Ly. Lần này, hết thẻ rốt cuộc là có thể kết thúc hết thảy Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nghiêng đi con người, dây tiếp theo trực tiếp giơ tay đem trong tay lực lượng đánh hướng về phía trước mặt dư thiên Phàm Ông một tiếng chuyển đến, người sau mở to hai mắt, an tĩnh nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới không còn có nửa phần hơi thở. Một thế hệ tông chủ, cũng theo đó ngã xuống mà đi. Nơi xa Minh Hy thấy sau, cũng là không chút nào ngoài ý muốn cười cười. Nhưng mà dây tiếp theo nàng mu bàn tay thượng tam đầu xà lại lần nữa truyền đến một trận sợ hãi chi ý. Không đúng. Xôn sao. Mở mang không chung phía trên, phục nhan thân ảnh rốt cuộc một lần nữa vững vàng rơi xuống, chỉ thấy nàng tay phải chấp kiếm mà đứng, và áo theo gió mà dương, ngước mắt nhìn về phía đối diện kia nói giả nua thân ảnh tượng Hoa khâu nghĩa ám vàng trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sắc ý, chuyển sắc rồi lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút đáng tiếc, ta cũng đến thừa nhận, ngươi sắc thật là chúng ta vực khó gặp thiên tài Chỉ là ngươi ngàn không nên bạn không nên cấu kết kia ma tu, cố tình muốn với Thủy Linh Tông đối nghịch. Lời này nghe tới có chút buồn cười, Phục Nhan có chút bất đắc dĩ hoai hoai đầu, ánh mắt nhẹ trọn một chút, cấu kết ma tu. Ngươi quay đầu lại nhìn xem chính mình tông môn, lại có nửa phần chính đạo chi nghĩa. Dứt lời, hoa khô nghĩa ánh mắt không khỏi ám ám. Ngươi thật sự cho rằng đột phá tới rồi hóa hư trung kỳ ta liền không làm gì được ngươi sao. Hoa khô nghĩa kéo kéo miệng, trong thanh âm đều mang theo một kia hung ác Chỉ thấy hắn trở tay vừa chuyển, một loại giàn mùa hoang vu hơi thở nháy mắt ở trong không khí lan tràn mở ra. Ngay sau đó, Phục Nhan liền nghe thấy hắn thanh âm lại lần nữa chuyển đến, Hoa Khâu Nghĩa nói, "Ta có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai." Có đôi khi, mù quáng tự tin cũng là một loại bệnh. Phục Nhan vẫn chưa để ý Hoa Khâu Nghĩa hung ác, nàng hơi hơi nắm trong tay cốt kiếm chuôi kiếm, nhưng thật ra lộ ra một bộ tùy ý tư thái tới. Ừ. Hoa Khâu Nghĩa chỉ đương Phúc Nhan mới là chân chính kiêu ngạo không khỏi hư lạnh một tiếng, hán tựa hồ lười đến lại tiếp tục nói cái gì đó, nháy mắt dơ tay dựng lên, một cổ trầm trọng chân nguyên chi lực tùy theo bùng nổ mà ra. Phục nhan cũng không có đại ý, tuy rằng ngang nhau giai cấp tu vi hạ, nàng cơ bản không có cái gì hảo lo lắng, nhưng là hoa khâu nghĩa không đồng nhất tưởng, đối phương chính là sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa, thủ đoạn tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, trên bầu trời Phục nhan đột nhiên ánh mắt một đốn, lại lần nữa chấp kiếm dựng lên thời điểm Đại thành kiếm ý thuận thế xâm nhiễm chung quanh một mảnh, kiếm động tứ phương, cơ hồ trong phút chốc công phu, một đạo thế như trẻ che mũi kiếm phá không mà ra, thẳng tắp hướng tới đối diện thân ảnh nổ bắn ra đi ra ngoài. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hoa khâu nghĩa thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, trật gian cả người đó là xuất hiện ở phục nhan phía sau. Cái này tốc độ thực sự quỷ dị, cứ việc phục nhan có được tam giai tinh thần lực, cũng chỉ là ở hoa khâu nghĩa hiện thân trước một giây mới xác định hắn phương vị, hoa khâu nghĩa không có do dự tay vung lên Một cổ màu xám linh lực nhanh chóng thổi quét mà đến. Sau một giây, phía trước Phục Nhan cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng cơ hội là phản xạ có điều kiện, vội vàng trở tay nhất kiếm Huy đi ra ngoài. Phục Nhan không có bất luận cái gì lưu thủ, nhất kiếm chính là chút xuống mạnh mẽ chân nguyên chi lực, theo kiếm ý cắt qua không trùng, còn có một trận hàn băng chi ý. Cơ hội không hề trì hoãn, hoa khâu nghĩa công kích trực tiếp bị Phục Nhan nhất kiếm nghiền nát, thậm chí đã tiếp tục kịch liệt nổ bắn ra mà đi. Bất quá mắt thấy liền phải đánh vào đối phương trên người khi, hoa khô nghĩa thân ảnh lại là lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, không cần phải nói nàng cũng minh bạch cái gì. Hoa khô nghĩa trong tay định là có được cái gì có thể tăng lên tốc độ linh khí, cơ bản đã có thể làm được nháy mắt di động. Không kịp nghĩ lại, Phục Nhan tức khắc liền đem chính mình tinh thần lực bao trùm ở khắp không chung phía trên. Trong lúc nhất thời, Phàm là dòng khí lưu động tốc độ không bình thường địa phương, nàng đều có thể nhất nhất cảm giác. 3. Hoa khâu nghĩa lại lần nữa hiện thân thời điểm, lại là xuất hiện ở phục nhan trên không, đối phương thoáng chốc dôi tay ở chính mình trước người kết ấn một hoa, một cổ thái sơn áp đỉnh giống nhau linh lực thuận thế khuynh tiết xuống dưới. Cùng lúc đó, phía dưới phục nhan lại lần nữa cảm nhận được một loại hoang vu khô héo hơi thở, này đại khái hẳn là chính là hoa khâu nghĩa tu luyện thân pháp, cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Liên phản phất là đã không có bất luận cái gì sinh cơ, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì đường sống thấy vậy, Phục Nhan lại là hơi hơi một đốn, nháy mắt nghĩ tới cái gì, chỉ thấy nàng mũi chân một điểm, toàn bộ thân ảnh nhẹ đạp hư không, lại là chuẩn bị trực tiếp cùng từ phía trên áp xuống tới hoa khâu nghĩa cứng đối cứng. Xuân sao? Một lần nữa chấp kiếm dựng lên thời điểm, một cổ đồng bột hướng về phía trước lực lượng trận ở Phục Nhan trung quanh hình thành, nàng dễ dàng ở chính mình dưới thân vừa chuyển, tức khác sinh cơ dặn rào, liền phẳng phất là mùa xuân tới, vạn vật bắt đầu sống lại mà trung gian phục nhan liền Ph phất là một viên vừa mới đâm chồi tân sinh đại thụ chính đã nhanh chóng trưởng thành lực lượng nhanh chóng nên diện mà thượng nếu hoa khô nghĩa áp xuống tới một loại hoang vu tử khí như vậy phục nhan cũng chính là nháy mắt dùng ra Tứ quý kiếm Pháp Trung xuân ý giả dào khô héo cùng sinh cơ tương sinh tương khắc fan ông trong lúc nhất thời hai người thân ảnh nhanh chóng ở giữa không trung chạm vào nhau giống như là hình thành một cái vô hình đường danh giới một mặt tử khí chấm chể một mặt bừng bừng sinh cơ Chúng nó không ai nhường ai, thế nhưng duy trì nhất thời cân bằng. Nhưng là phục nhan mênh mông khí hải trung, chân nguyên chi lực một cổ lại một cổ bắt đầu quay cuồng, nàng ngước mắt nhìn mặt trên đã là gân xanh trừng khởi hoa không nghĩa, qua tay lại là lại lần nữa nổ tung một trận chân nguyên. Hoang vu trầm trọng hơi thở bắt đầu trầm dại suy yếu, chính là phía dưới giảt rào sinh cơ như cũ ở liên tục tăng trưởng, gần chính là một lát thời gian, đường ranh giới một bên khác, đã là có sụp xuống dấu hiệu. Phanh! Một tiếng vang lớn đến cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ, to như vậy trên bầu trời kiếm quăng nổi lên bốn phía, vô số mũi kiếm ngược dòng mà lên, sôi nổi hướng tới hoa khâu nghĩa đâm qua đi. Chỉ là, trong nháy mắt lại là một trận rất nhỏ dao động chuyển đến, vừa mới còn ở mặt trên bóng người, lại là không, có bóng dáng. Chỉ là lần này, phục nhan lại là đột nhiên một cái nước mắt, không đến một lát công phu liền tỏa định một phương hướng, giây tiếp theo, nàng cơ hồ là không có chút nào do dự, toàn bộ thân hình vừa động, trong tay cốt kiếm cũng xoay một cái góc độ Xoạn, trở tay xoay người thời gian chung, Phục Nhan lại lần nữa liên tục thi triển ra phong ảnh thập kiếm, sở hữu kiếm khí theo thân ảnh của nàng vừa động, dường như là có thể trực tiếp xé rách không gian dòng khí, sở hữu lực lượng đều lập tức hướng tới phía trước công tới. Cùng lúc đó, hoa khô nghĩa thân ảnh vừa lúc xuất hiện ở chính phía trước cách đó không xa địa phương, đã nhận ra Phục Nhan lại là có thể nháy mắt biết chính mình hiện thân vị trí khi, hắn âm u đáy mắt không khỏi toát ra một tiêu kinh ngạc chi sát. Trên tay hắn cái này bảo vật có thể nói là làm hắn tốc độ mau đến nháy mắt di động, nói như vậy, đối phương căn bản không có khả năng phản ứng như thế nhanh chóng. Chỉ là hoa khâu nghĩa trăm triệu không nghĩ tới chính là, Phục Nhan có được tam giai tinh thần lực, đối chung quanh hết thể dòng khí cảm giác đều phi thường cẩn thận, chút nào không thèm để ý hắn tốc độ đến tột cùng có bao nhiêu mau Cho nên mới vừa vừa hiện thân, hoa khâu nghĩa cũng đã gặp phải Phục Nhan này nhất kiếm, lại tưởng một lần nữa lao đi trốn đi, rõ ràng đã vì khi đã muộn, không rảnh lo quá nhiều. Nhìn chầm chằm đã công lại đây Phục Nhan, hắn không thể không vội vàng dơ tay hư không rối ra, sở hữu lực lượng tức khắc bị bắt dốc toàn bộ lực lượng, chính diện đón nhận Phục Nhan kiếm pháp. Trong phút chốc, Phục Nhan thân ảnh thật giống như bị hóa thân thành một cái tàn ảnh, cực sộ 10 kiếm không hề liên tiếp thời gian, thẳng tóc nhất nhất dừng ở hoa khâu nghĩa trên người. Cứ việc này nhất kiếm có chút xuất kỳ bất ý, nhưng là hoa khâu nghĩa thực lực cũng là không dung kinh thường, chỉ thấy mảnh liệt màu xám linh lực ở quanh thân quấy quổng, sau đó vô hạn hướng ra phía ngoài khuyết tán đi. Trong lúc nhất thời, khắp trên bầu trời đều truyền đến một trận vặn vẽo năng lượng quang ảnh, giống như là trống rông xuất hiện một cái hác động giống nhau, một trận linh lực lốc xoáy thổi quét bao phủ hết thảy. Mắt thấy lốc xoáy trung ẩn chứa lực lượng sắp buộc phát ra tới, phục nhan cùng hoa khô nghĩa đều là một đốn, không hẹn mà cùng thân hình vừa động, nhanh chóng lui ra phía sau một cái an toàn khoảng cách. Lúc này, sở hữu linh lực mũi kiếm rốt cuộc là tới một cái phong giá trị, sau đó thổi quét nổ mạnh khắp tận trời bất quá không người thương vong Nhưng thật ra xem phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Đây là hóa hư chung kỳ chi gian chiến đấu sao. Bọn họ nếu là ở dưới đánh nhau, toàn bộ thủy linh tông phỏng trừng đều phải không có một ngọn cỏ. Nhưng mà, chiến đấu mới vừa bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, liền thấy phục nhan mượn lực chấp kiếm mà ra, cơ hội là ở giữa không chung một trên một dưới, để lại một cái đường cong giống nhau độ cung, hơi hơi buông ra chuôi kiếm, cốt kiếm nháy mắt vẽ ra 7-8 đạo bóng kiếm, gắt gao quay chung quanh ở nàng bên cạnh Thấy Phục Nhan lại lần nữa công tới, Hoa Khâu Nghĩa đã không nghĩ tới tránh nẻ ý tưởng, tuy rằng không biết Phục Nhan đến tuột cùng có cái gì thần thông, nhưng là hắn Minh Bạch tiếp tục nháy mắt di động tránh thoát đi, đã là không có gì dùng. Hơn nữa hắn sở dĩ như vậy tránh tới trốn đi, cũng là vì muốn mau chóng tiêu hao Phục Nhan chân nguyên, chỉ là mấy chục chiêu đi qua, đối phương khí thế như cũ chỉ cọ không giảm. Xem ra, hắn chỉ có thể chính diện cùng nàng đối thượng. Nghĩ đến chỗ này, đối diện Hoa Khâu Nghĩa rốt cuộc là thân hình một lượng, Ngập trời màu xám linh lực lại lần nữa phóng lên cao, sau đó cả người đều hóa hư một bó khủng bố ánh sáng, thẳng tắp hướng tới đối diện đâm qua đi. Cùng lúc đó, phía dưới người cơ bản đã có chút thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể thấy lưỡng đạo quang ảnh qua lại va chạm, linh lực bắn ra bốn phía, kiếm quang nổi lên bốn phía. Xem người thẳng liễu lưới. Phần 233. Cũng không biết đi qua bao lâu, hoa khâu nghĩa lại lần nữa ổn định thân mình thời điểm, đã có chút thở hứng hộp. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến phục nhan lại là như vậy khó chơi. Hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại là thấy hoa khâu nghĩa đông nhiên từ trong lòng móc ra một khối cũ xưa bố. Hắn trở tay đẩy, đó là nhẹ nhàng đem vải dạy thủ công bước đi ra ngoài. Trong ngay mắt, chỉ thấy kia khối vải dạy thủ công lại là nhanh trong biến đại, phản phất có thể che khuất nửa bầu trời giống nhau, sau đó thuận thế ở phục nhan đỉnh đầu phía trên rơi xuống. Cứ việc không biết đây là cái gì bảo vật, nhưng là phục nhan cũng hiểu không sẽ là cái gì thứ tốt. Nàng không có trì hoãn, dưới chân tức khắc sinh phong thân hình một lược muốn thoát ly vải giải thủ công bao phủ không gian chính là vải dạy thủ công càng đổi càng lớn cái xuống dưới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh bất quá hai cái hô hấp thời gian đã là nhanh chóng đem giữa không trùng phục nhan gắt gao bao vây lại chỉ một thoáng vải giải thủ công lại lần nữa bắt đầu thu nhỏ lại cơ hồ đảo mắt công phu liền hóa hư nho nhỏ một đoàn mà giờ phút này bên trong phục nhan lại là cảm giác mọi nơi một mảnh há gám nhìn trước mắt cũ xưa phá bố Phục Nhan không có bất luận cái gì cân nhắc, vội vàng dơ tay chấp kiếm đâm tới, chính là nó tựa như bông giống nhau ngoại hình theo nàng cốt kiếm biến hóa, lại là khó có thể xé rách mở ra. Ha ha ha! Nhìn vài dạy thủ công trung bị kiếm y trọc ra tới hình thái, hoa khô nghĩa không khỏi thấp thấp cười hai tiếng, bị cái này bảo vật vây khốn, ngay cả chính hắn một chốc đều không thể dây rủa ra tới. Nhưng là hoa khô nghĩa cũng minh bạch, đây là một cái tốt nhất cơ hội, hắn cơ hội không còn có bất luận cái gì trì Dơ tay chính là thổi quét một trận linh lực, thẳng tắp tạp hướng về phía vải dạy thủ công trung đi. Ông! dây tiếp theo, vài dạy thủ công trung liền truyền đến một trận chấn động thanh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hoa khô nghĩa sắc mặt không khỏi biến đổi, không thể không vội vàng lui thân mà đi. Lúc này, lại thấy thu nhỏ lại vài dạy thủ công lại lần nữa một lần nữa bành trướng lên, hơn nữa càng trướng càng lớn, không ra một cái hô hấp thời gian, phanh! Một tiếng nổ tung đó là truyền đến. Trong khoảnh khắc chỉ thấy một đám bóng kiếm dẫn đầu phóng lên cao, tiếp theo Phục Nhan thân ảnh mới rốt cuộc từ miệng vỡ chung nhảy ra tới. Lúc này, cơ hồ khắp trên bầu trời đều là một đám bóng kiếm, mà Phục Nhan sau lưng lại là khai ra một cái thật lớn kiếm trận, vô số bóng kiếm vòng quanh thân ảnh của nàng, một đợt lại một đợt bay nhanh lên lỏi. Chiêu này là Thất Huyền kiếm trận, lại cũng không phải Thất Huyền kiếm trận. Lần trước ở Tấn Hồ đảo minh ra khi, Bạch Nguyệt Ly đem Minh gia gia chủ Minh Hằng đánh chết về sau, cũng liền thuận thế đạt được đối phương chữ vật linh giới. Mà minh hằng trong tay, vừa lúc có nhất chiêu tên là vạn kiếm quy tông kiếm pháp. Mà ở đột phá hóa hư trung kỳ thời gian, Phục Nhan cũng là đem hai cái kiếm pháp tự mình dung hợp thành nhất chiêu, thi triển ra tới, đó là như thế đồ sộ. Nhật nhạt ngước mắt khi, Phục Nhan ánh mắt đã là lánh nếu lợi kiếm, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Cảm nhận được khắp trên bầu trời kiếm ý áp chế, lúc này hoa khô nghĩa không thể không thừa nhận, hắn sắc thật có chút kinh hãi, như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Phục nhan thế nhưng có thể sử trưng bày đi cường đại đáng sợ kiếm pháp. Hưu. Không chung phía trên, một phen lại một phen bóng kiếm bay múa, dầm dạp một mảnh, thoạt nhìn thực sự làm người có chút da đầu tê dại. Dũ mắt nhìn xuống phía trước hoa khâu nghĩa, ngay sau đó Phục nhan thân ảnh rốt cuộc là động, chỉ thấy nàng hơi hơi dơ tay một lóng tay, trong nháy mắt bốn phía sở hưu bóng kiếm đều là bay nhanh hội tụ thành một cái sông dài bóng kiếm. thấy vậy, hoa khâu nghĩa căn bản cố kỵ không được quá nhiều Hắn vội vàng đem chính mình giữ lại sở hữu chân nguyên chi lực dốc toàn bộ lực lượng, tựa hồ là tưởng ngăn trở này một kích. Phục Nhan vẫn chưa có điều động dùng, lại lần nữa hư không một họa, trở tay vừa động, trước mặt bóng kiếm xung dài, đó là lả tả toàn bộ hướng tới đối diện nổ bắn ra mà ra. Nay trong nháy mắt, khắp không chung đều phản phất là tại hạ một trận kiếm vũ, sôi nổi kịch liệt hướng tới một phương hướng rơi đi. Ông! Tiếp theo cái nháy mắt, mọi người liền thấy Hoa Khâu nghĩa thân ảnh cơ hồ bị bóng kiếm xung giải sở bao phủ. Một trận khủng bố đến cực điểm tiếng nổ mạnh cùng chấn động thanh, nháy mắt ở khắp không gian trung truyền đến. Xem phía dưới mọi người không khỏi rụt một chút chính mình cổ, thậm chí có người sợ hai muốn xoay người rời đi cái này thị phi nơi. Mà lúc này Thủy Linh Tông chính phong quảng trường phía trên, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là thành công đánh chết còn thừa cuối cùng một hơi dư thiên Phàm thấy vậy chung quanh bị bị thương nặng vài vị trưởng lao, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Bọn họ ngơ ngác nhìn chầm chầm hết thảy, trong đầu chỉ có một ý niệm xong rồi Cái này Thủy Linh Tông thật là hoàn toàn xong rồi. Nhìn không hề đã không có bất luận cái gì hơi thở dư thiên Phàm không biết vì sao, rõ ràng chỉnh chàng chiến đấu xuống dưới, Bạch Nguyệt Ly cũng không có bao lớn tiêu hao tâm tình lại có chút trầm trọng. Lúc này, lại rốt cuộc cảm giác một thân nhẹ. Những cái đó sở hữu chuyện cũ, từ hôm nay trở đi, đó là chân chính tan thành mây khói, từ nay về sau, nàng cũng cùng Thủy Linh Tông lại không có bất luận cái gì liên quan. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng đúng lúc này, nghe thấy trên bầu trời truyền đến thật lớn tiếng vang, phía dưới Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là nhanh chóng hoàn hồn, nàng vội và ngước mắt nhìn về phía không trung bên kia, phục nhan với hoa khâu nghĩa chi gian chiến đấu. Phản phất là bởi vì Dư Thiên Phàm đã bị đánh chết, mọi người tự nhiên cũng liền không có lại chú ý bên này, sôi nổi đem toàn bộ lực chú ý đều dừng ở không trung phía trên. Rốt cuộc nơi đó, còn chính đánh lửa nóng nó Tư dập chi thấy Dư Thiên Phạm bị thuận lợi đánh chết lúc sau, cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngước mắt nhìn Phục Nhan chiến đấu khi, nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhàng lên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thật là quá lợi hại, phía trước ta còn có điều lo lắng tới, không nghĩ tới hết thể tiến hành đều như thế thuận lợi. Thấy hoa khô nghĩa thân ảnh cũng là bị bóng kiếm sông giải sở bao phủ thời điểm, hắn không khỏi tiếp tục thở một hơi dài, kích động nói, xem ra, Phục Nhan lập tức cũng muốn thành công bắt lấy trận chiến đấu này. Không đúng chính là liền ở hắn nói âm vừa ra khi, bên hai lại bỗng nhiên chuyển đến Minh Hy thanh âm. Cái gì? Tư dập chi có chút không phản ứng lại đây, rũ mắt nhìn thoáng qua đối phương, lại phát hiện nho nhỏ Minh Hy bỗng nhiên lộ ra một bộ phi thường nghiêm túc biểu tình tới. Ngần ra một chút, tư dập chi mới khó hiểu mở miệng, làm sao vậy? Hoa khâu nghĩa liền tính còn có hậu tay, hẳn là cũng không phải phục nhan đối thủ đi. Không phải. Minh Hy chỉ là thông qua tam đầu xà sợ hãi, cảm nhận được không thích hợp. Chính là thật làm nàng cẩn thận nói đến, nàng cũng là không rõ nguyên do, chính là có chút không thích hợp. Vâng, lúc đó, trên bầu trời Hoa Khâu Nghĩa rốt cuộc là không có thể chịu trụ Phục Nhan này một kích, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp há mồm hộp ra mấy khẩu máu tươi. Phục Nhan thật sự đánh bại Hoa Khâu Nghĩa. Tư dập chi thấy vậy có chút kích động ra tiếng, nhất thời cũng liền không cố thượng thân bên Minh Hy nghi hoặc. Minh Hy lại hậu chi hậu rác ở khắp thủy linh tông trên ngọn núi sưu tầm. Tựa hồ đang tìm kiếm khả nghi chỗ. Cứ việc bị bị thương nặng, Hoa Khâu Nghĩa vẫn là miễn cưỡng nhanh chóng ổn định thân mình, chỉ thấy hắn có chút chật vật dừng ở chính phong thượng giữa không trung, ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan thân ảnh, âm u con ngươi có chút đen tối không rõ. Thở mau, vừa mới vẫn là có chút run rẩy không trung, lúc này rốt cuộc là một lần nữa quy về bình tĩnh, Phục Nhan liễm đi thần sắc, cũng chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Thấy vậy, phía dưới Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, nháy mắt thân hình vừa động đó là vững vàng rừng ở Phục Nhan bên cạnh. Xem ra, từ hôm nay trở đi, Thủy Linh Tông sợ là ở Bắc vực phải bị xóa tên. Ngầm đầu nhìn giữa không trung lưỡng đạo thẳng tắp đứng lặng thân ảnh, đương nhiên trong đám người không phải là ai tự đáy lòng cảm thán một đường, lại nháy mắt được đến không ít người ứng hỏa. Sư Tỷ, thấy Bạch Nguyệt Ly đi lên sau, Phục Nhan không khỏi hướng tới nàng cười một chút, mở miệng hô một câu. Bạch Nguyệt Ly lên tiếng, lúc này mới cũng là nhìn về phía đối diện thân bị trọng thương hoa không nghĩa. Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Phục Nhan, tựa hồ ở giò hỏi nàng tính toán như thế nào xử trí đối phương. Phục Nhan một đốn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, phía dưới quảng trường phía trên, lại trận truyền đến một trận khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Á á á á! Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Phục Nhan cùng Bạch nguyên Ly, chung quanh sở hữu người tu tiên đều là sướng sốt, sau đó có chút không rõ nguyên do nhìn về phía chính phong trên quảng trường. Chỉ thấy vừa mới bị Bạch Nguyệt Ly bị thương nặng vài vị trưởng lao cùng phó tông chủ, không biết khi nào lại là bị một cây màu nâu mà xấu xí bất ham xúc tua, trực tiếp chọc vào trong thân thể, xúc tua thượng còn chạy xuôi một mảnh nhao dính dính máu tươi. Toàn bộ hình ảnh, thoạt nhìn đặc biệt thận người. Cũng liền ở đồng thời, Bạch Nguyệt Ly con ngươi tức khắc hơi mở, nàng giống như ở những cái đó xúc Tu thượng cảm nhận được một trận ma khí, không phải ma tu trên người cái loại này ma khí, mà là chân chính tuần chủng ma vật hơi thở. Cái gì? Dư Thiên Phạm cư nhiên không có chết. Mọi người ở đây còn có chút ngạc nhiên nhìn chầm chầm những cái đó màu đen xúc tua khi, trong đám người liền lại lần nữa vang lên một cái kinh ngạc không thôi thanh âm. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là một đốn, cơ hồ phản xạ có điều kiện hướng tới những cái đó xúc tua cuối nhìn lại, quả nhiên đứng ở nơi đó bóng người, đứng là vốn nên đã bị Bạch Nguyệt Ly giết chết Dư Thiên Phàm Á á á, tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, chỉ là càng ngày càng nhỏ, không đến một lát. Những cái đó trưởng lao thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên khô quắt lên. Thức mau, bọn họ lại là hóa thành một khối lại một khối thây khô. Sở hữu xúc tua một lần nữa đường cũ phản hồi, sôi nổi trên dưới vũ động, mọi người định nhãn nhìn lại, mới phát hiện chúng nó lại là từ dư thiên phàm sau lưng mọc ra tới. Trên quảng trường dư thiên phàm rốt cuộc lại lần nữa nước mắt, hắn lặng lặng nhìn bạch nguyệt ly cùng phục nhan khi, không khỏi lộ ra một cái có chút thận người tươi cười tới. Bá. ngay sau đó Liên thấy dư thiên phàng thân ảnh vừa động, lại là trực tiếp lắc mình dừng ở hoa khâu nghĩa bên cạnh, người sau thấy hắn thời điểm, cũng là đẩy mặt kinh hãi chi sát, ngươi. Phút một tiếng, chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, hai điều màu đen xúc tua nháy mắt chui vào hoa khâu nghĩa thân thể, người sau chỉ có thể trứng mắt một đôi hoảng sợ thần sát, lại là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Vì thế thực mau, giống như vừa mới những cái đó trưởng lao giống nhau, hoa khâu nghĩa thân thể thế nhưng cũng là nhanh chóng hóa thành một khối khô. Lại lần nữa ngước mắt khi, tất cả mọi người thấy rõ, Dư Thiên Phạm một đôi mắt sớm đã biến thành quỷ dị hát đồng, một tia màu trắng tròng trắng mắt đều nhìn không thấy. Nhìn một màn này, cơ hồ ở đây tất cả mọi người cảm giác một trận ra đầu tê dại. Này! Này đến tuột cùng là cái gì? Dư Thiên Phàm chẳng lẽ thi biến sao? Đây là cái gì quái vật, thật là đáng sợ đi, liền tính hoa không nghĩa bị phục nhan bị thương, nói như thế nào cũng là hóa hư trùng kỳ cường giả, lại là trực tiếp bị hắn hút thành thầy khô. Thấy đột phát cái này ngoài ý muốn về sau, vốn dị vây xem người tu tiên không tự giác nuốt nuốt nước miếng, bọn họ không rảnh lo cái khác, không khỏi tức khắc sôi nổi tứ tán mở ra, thực lực hơi yếu người đã là cũng không quay đầu lại thoát đi nơi này. Chính phong thượng đệ tử, cũng sôi nổi vẻ mặt hoảng sợ hướng dưới chân núi chạy tới. Phục nhăn nhìn đối diện dư thiên phàm, cũng là cảm giác một trận hoảng sợ, đối phương trên người chuyển đến cái loại này khủng bố hơi thở, là nàng chưa bao giờ cảm giác được. Một lần nữa gặp mặt. Giờ phút này. Dư Thiên Phạm cười vai vai đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm bạch nguyệt ly cùng phục nhan, chậm rãi ra tiếng nói. Dứt lời, Dư Thiên Phàm tựa hồ là nháy mắt liền chuẩn bị khống chế sau lưng xúc tua, chính là những cái đó xúc tua chợt gian lại không nghe lời. Giây tiếp theo, Dư Thiên Phạm sắc mặt liền bắt đầu vặn bèo lên, hán tựa hồ là ở cùng thứ gì nói chuyện, không thể, ta mới là chủ nhân của ngươi, ngươi cần thiết nghe ta nói. Không, không, ta mới là chủ nhân của ngươi, ta là... Chỉ thấy Dư Thiên Phạm đột nhiên lộ ra một cái hoảng sợ thần sắc, dây tiếp theo hắn trước ngược lại là trực tiếp trở nên lối trống lên, phanh. Trong nháy mắt, hắn đầu cũng là hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Chỉ một thoáng, một đoàn màu đen ma vật đống nhiên từ Dư Thiên Phạm trong thân thể bong ra từng mảng ra tới, mấy điều thô trắng màu đen xúc tua lẳng lặng ở giữa không trung vũ động. Mà không có đầu Dư Thiên Phạm thân thể, cũng là nháy mắt hóa thành một khối thơi khô. Không chỉ có là thân thể. Hắn còn xót lại linh hồn cũng là bị kia đoàn ma vật hoàn toàn như tầm ăn lên. Đệ 192 chương 192 Thấy kia đầu trường một đống xúc tua ma vật, trong lúc nhất thời khắp trên ngọn núi, đều là chết giống nhau hiên lặng. Kia! Đó là thứ gì? Tư dập chi nhìn bên kia từ dư thiên phẳng trong thân thể bong ra từng mảng ra tới thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình một đôi mắt đều chừng lớn lao đại. Hầu kết không tự rắc trên dưới lăn lộn một chút, hắn hãy còn nuốt nuốt nước miếng. Một bên Minh Hy non nốt trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc, thực mau lại là lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ răng tới, từ tam đầu xà cảm thấy sợ hai thời điểm, nàng loáng thoáng liền nhận thấy được không đúng. Tam đầu xà cũng không phải là giống nhau yêu thú, kia đồ vật đều có thể làm nó cảm nhận được sợ hãi, có thể thấy được cũng không phải cái gì bình thường ma vật. Không tốt, phục tỷ tỷ cùng bạch tỷ tỷ có nguy hiểm. Minh Hy nhanh chóng hồi lại đây thần tới, trước tiên liền rõ ràng thấy, lúc này chỉ có phục nhan cùng bạch nguyệt ly hai người. Là khoảng cách ma vật gần nhất Cố không được quá nhiều Minh Hy dây tiếp theo tựa hồ liền tưởng lắc mình qua đi hỗ trợ Cũng may một bên tư dập chi xem như tay mắt lenh lẹ Một phen liền một lần nữa đem nàng kéo lại Bị giữ chặt Minh Hy vội vàng xoay người ngầm đầu Vừa mới chuẩn bị há mồm nói cái gì đó thời điểm Rồi lại nghe thấy tư dập chi có chút sốt ruột mở miệng nói Người muốn làm gì Ta muốn đi hỗ trợ Minh Hy nghĩ không tưởng Đó là đúng sự thật nói Liên hoa khô nghĩa đều trực tiếp bị lấy đồ vật hút thành khô Chúng ta đi cũng giúp không được vội, còn khả năng sẽ kéo chân sau. Tư dập chi vội vàng tiếp tục ra tiếng giải thích nói, kia đồ vật vừa thấy liền không dễ chọc, còn có như vậy nhiều xúc thật là Minh Hy qua đi, kia còn phải. Dứt lời, Minh Hy cũng cuối cùng là thanh tỉnh một chút, chính như tư dập chi lời nói, nàng đi xác thật giúp không được gì, khả năng còn sẽ làm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly phân tâm thất thần. Rốt cuộc nàng trong tay rửa vào cũng chỉ có tam đầu xà mà thôi, hiện giờ liền tam đầu xà đều sợ hai đối phương. Rõ ràng là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Nghĩ đến đây, Minh Hy chỉ có thể dừng lại bước chân, một lần nữa có chút lo lắng nhìn về phía Thủy Linh Tông chính phong quảng trường phía trên. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, lúc này không ít cường giả cũng vội vàng nhanh chóng bước ra rời đi. Mà Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, lại như cũ lẳng lặng đứng lặng ở giữa không trung thượng, đảo không phải các nàng không nghĩ chạy nhanh đi, mà là hai người có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mặt cái này ma vật đang gắt gao nhìn chăm chú vào các nàng. Phục Nhan tin tưởng Lúc này nàng cùng Bạch Nguyệt Ly nếu là dám xoay người rời đi, trung quanh xúc tua nhất định liền sẽ nhanh chóng nhào lên tới. Bình tĩnh nhìn chầm chằm đối diện kia đầu ma vật, Phục Nhan có chút không giấu vết muốn che ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt, chính là người sau rõ ràng đã nhận ra nàng ý đồ, lại là bỗng nhiên duỗi tay cầm nàng. Gió nhẹ thổi qua, hai người như cũ sóng vai mà đứng. Cảm nhận được bàn tay thượng truyền đến độ ấm, Phục Nhan hơi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly, cũng là nháy mắt trở tay cầm đối phương bàn tay. Lại lần nữa nhìn về phía đối diện ma vật khi, các nàng tâm thần không có một khắc là thả lỏng. Không ra một lát, một trận nồng đậm ma khí đó là từ đối diện lan tràn mà đến, bất đồng với Bạch Nguyệt Ly như vậy ma tu tu luyện ma khí, loại này hơi thở liền phản phất là viễn cổ thần ma giống nhau đáng sợ. Phục Nhan có thể cảm nhận được, liên tính là chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly liên thủ, như cũng không có khả năng là thứ này đối thủ, nó sở bày ra ra tới áp lực, như là vượt qua một lần thiên kiếp đại thừa kỳ tu vi. Cứ việc có chút nghĩ mà sợ, nhưng là Phục Nhan cũng vẫn chưa có điều hoảng loạn, nếu là đi không xong, nàng liền trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt Ly lắc mình tiến vào khư bông ngọc cấn không gian chung. Mạng sống vẫn là có thể thỏa thỏa Không biết vì sao, đem dư thiên phàm như tầm ăn lên xong sau ma vật lại một chốc không có động tĩnh rõ ràng Phục Nhan có thể nhận thấy được đối phương nhìn chầm chầm chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly. Cố không được quá nhiều, dây tiếp theo Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nhìn nhau sau, đó là không hẹn mà cùng về phía sau thối lui. Toàn bộ động tác đều là thật cẩn thận, phản phất sợ đột nhiên kinh động đối phương. Nhưng thật ra có chút đáng tiếc hoa khâu nghĩa chữ vật linh, giới, bên trong thứ tốt nhất định không ít, bất quá hiện tại cái này chẳng hướng, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Chỉ là, hai người còn chưa rời khỏi cái 2 mét, hai căn màu đen xúc tua hưu một tiếng, chật gian chính là bay nhanh chạy tới, tựa hồ là tưởng một kích mệnh trung phục nhan cùng bạch nguyệt ly thân thể. Hai người thời khắc chú ý đối phương, ở ma vật xúc tua có điều động tác Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trước tiên liền có phát hiện, cơ hội là phản xạ có điều kiện giống nhau, Phục Nhan trở tay nhanh chóng chấp kiếm dựng lên. Nhìn tình hình xảy ra xúc tu, nàng chỉ một thoáng liền dùng ra hội tâm nhất kiếm, cốt kiếm mang theo đại thành kiếm ý, tích liệt nổi bắn ra mà đi, chỉ thấy không gian chung dòng khí trực tiếp bị phân cách mở ra, nhất kiếm hai xúc tua ở bên trong gắt gao cho nhau áp chế. Thấy vậy, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là nhanh chóng dơ tay dựng lên, một cổ ngập trời ma khí phóng lên cao, mãnh liệt lực lượng theo sát sau đó. Đi. Có ngắn ngủi thời cơ, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên ra tiếng hô, Phục Nhan đáp lời, qua tay chính là lôi kéo đối phương thân hình một lượt, chính là nhưng vào lúc này, hai người phía sau thế nhưng cũng là trợn xuất hiện một cái xúc vua. Dầm. Đồng thời, vừa mới bị áp chế cân bằng lực lượng, cũng là trực tiếp đột nhiên bị nghiến ác, cốt kiếm giống như là bị đổ vật hay còn văng ra, một bên nhanh chóng xoay tròn một bên một lần nữa trở xuống Phục Nhan trong tay. Trong phút chốc. Trung gian Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã là bị ma vật xúc tua gắt gao vây quanh, loại này thời khắc nguy cơ, cơ hồ đã không có bất luận cái gì đứng lui, rốt cuộc bất luận cái gì một cái xúc tua, hai người đều là không thể nơi hả. Hưu, hưu, mắt thấy bốn phía xúc tua, sôi nổi thẳng tắp chạy tới khi, Phục Nhan chỉ phải nhanh trong nắm chặt Bạch Nguyệt Ly bàn tay, tâm thần vừa động, tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp mang theo đối phương lắc mình tiến vào khư vông Ngọc Cân Trung. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức Một cái màu đen bóng dáng động nhiên từ Bạch Nguyệt Ly cổ tay tháo chung, bay nhanh chạy trốn ra tới. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Phục Nhan đầy mặt kinh ngạc, ngay cả bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là chưa từng dự đoán được, tiểu hát xà cư nhiên ở thời điểm này, chính mình chạy ra tới. Trở về, Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ đột nhiên thu hồi, theo bản năng mở miệng hô. Máng! Chỉ thấy tiểu hát xà trong nháy mắt liền dừng ở hai người trước người, đối với phía trước thẳng tắp phi thoán lại đây xúc vừa, lộ ra một cái hung tận bộ dáng Ngay sau đó, liền thấy một đạo quang mang hiện lên, tiểu hác xà trên chán trợn xuất hiện một cái hình tròn quang mang dao động, mà nghen diện bay tới xúc tua đã là rừng ở nó trên chán. Này hết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly căn bản không kịp tiến lên ngăn cản, chỉ có thể chơ mắt nhìn tiểu hác xà cùng ma vật xúc tua chạm vào nhau. Ông! Trong khoảnh khắc, một trận rất nhỏ chấn động thanh kịch liệt hướng bốn phía khuyết tán mà đến. Mà làm Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly kinh ngạc chính là... Kia xúc tua ở chạm vào tiểu hát xà trên trắng khi, giống như là một cái vụn vặt dính vào ngọn lửa giống nhau, vội vàng nhanh chóng thu trở về. Cùng lúc đó, chung quanh xúc tua phản phất đều cảm thụ một trận sợ hãi, đều là sôi nổi thu trở về, phản phất tiểu hát xà chính là cái gì hồng thủy manh thú đáng sợ. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Phục Nhan không khỏi cả người đều sửng sốt một chút, sáng ngời trong con ngươi nháy mắt toát ra một mặt không thể tưởng tượng. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly đáy mắt cũng toàn là ngạc nhiên. Hiển nhiên Cái này tình huống là tất cả mọi người chưa từng đoán trước đến, có thể so với đại thừa kỳ thực lực ma vật, lại là có chút sợ hãi một cái còn không có bàn tay đại tiểu hát xà, thực sự có chút kỳ quái. Bất quá hai người vẫn là thực mau trở về thần, lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, phía trước tiểu hát xà đã là thay đổi một phương hướng, gắt gao nhìn chầm chầm đối diện kia đầu ma vật bản thể. Thu hồi sở hữu màu đen súp vua, ma vật tựa hồ cũng không tưởng cùng tiểu hát xà có quá nhiều dây dưa. Giây tiếp theo lại là không chút do dự thân ảnh một thoán, đảo mắt chính là biến mất ở liền tại chỗ. Sở hữu xúc tua đem chính mình gắt gao bao vây thành một cái cầu, bay thẳng đến nơi xa một cái bay vụt không ra nửa cái hô hấp, đã là liền ma vật bóng dáng đều nhìn không thấy. Thức mau, to như vậy chính phong phía trên, lại lần nữa khôi phục một trận bình tĩnh. Bác vực muốn xong rồi, lại là ra như vậy một cái đáng sợ quái vật, vậy phải làm sao bây giờ à? Mau trở về thông chi gia tộc cùng tông môn. Việc này yêu cầu khẩn cấp phòng bị lên, này dư thiên Phàm thật tàn nhẫn, cũng dám lấy thân chăn nuôi như vậy một đầu quái vật, đã chết cũng muốn nguy hại bác vực. Ma vật rời đi hảo nửa ngày, bốn phía có chút đánh bạo mà chưa từng thoát đi người tu tiên, rốt cuộc là nhanh chóng hoàn hồn, vốn dĩ chỉ là tới xem náo nhiệt, hiện giờ lại là cảm giác họa đến trước mắt. Cũng cố kỵ không được cái khác, bọn họ chỉ một thoáng không khỏi vội vàng xoay người rời đi nơi này, chuẩn bị đem hôm nay việc bẩm báo trở về. Chính phong trên quảng trường Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng đều là hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc này tiểu hát xà đã một lần nữa từ trước mặt bay trở về, không biết có phải hay không dùng sức quá độ nguyên nhân, lúc này nó toàn bộ đều là yếu ớt. Hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Bạch Nguyệt Ly vội vàng dối tay đem tiểu hát xà thu trở về. Mà Phục Nhan cũng đông nhiên nghĩ tới cái gì, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ, lại lần nữa hiện thân thời điểm, nàng đã là đi tới hoa khâu nghĩa thơi khô bên, nàng vốn định thu hắn chữ vật Linh giới khi ở tìm một vòng sau, lại là không thu hoạch được gì. Hoa khô nghĩa chữ vật linh giới giống như bị ném không thấy, chủ nhân đã chết, nếu là không hủy diệt chữ vật linh giới chung ấn ký, nó liền sẽ tự động phủ đầy bùi lên, cho nên lúc này đã không có biện pháp tìm kiếm. Bất đắc dĩ, Phục Nhan chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Đang chuẩn bị một lần nữa phản hồi thời điểm, nàng đống nhiên lại là nghĩ tới cái gì, vội vàng từ hoa khô nghĩa thây khô chung tìm được rồi một kiện linh khí. Lại là cái kia có thể cho người tốc độ mau đến nháy mắt di động linh khí. Bởi vì cùng Phục Nhan thời điểm chiến đấu, Hoa Khâu Nghĩa vẫn luôn đem nó mang ở trên người, cho nên lúc này thế nhưng còn ở hắn trong lòng ngực. Không được đến chữ vật linh giới, có kiện tăng lên tốc độ linh khí cũng là kiếm lời. Cầm linh khí, Phục Nhan lúc này mới xoay người về tới giữa không trùng, lúc này Minh Hy cùng Tư Dập Chi cũng chạy tới, chính vững vàng rừng ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Phục nhăn nhìn thoáng qua mấy người, vội vàng dơ tay vung lên, đem chính mình linh thuyền phóng ra. Mấy người thấy sau, cũng là nhanh chóng lắc mình lên thuyền. Bạch Nguyệt Ly cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới đã trở thành lịch sử thủy linh tông, thanh triệt trong con ngươi hiện lên một tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng là cũng không quay đầu lại biến mất tại chỗ. Xôn sao? Linh thuyền cắt qua dòng khí, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, trong nháy mắt chính là biến mất ở này phía trên bầu trời, phía dưới thủy linh tông ngọn núi cũng là càng ngày càng ngày nhỏ Cuối cùng đã thấy không rõ bất luận cái gì hư điểm. Linh Thuyền Trung, bốn người quay chung quanh bàn gỗ ngồi hạ, thần sắc đều có chút nghiêm nghị. Hào nửa ngày, Phục Nhan dẫn đầu ngước mắt nhìn về phía một bên Tư Dập Chi, ra tiếng hỏi, cùng Thủy Linh Tông làm xong kết thúc, kế tiếp chúng ta muốn tiếp tục hồi Trung Đô, ngươi. Kia phiền thoái đem ta đưa đến Triều Dương Thành đi. Tư Dập Chi dừng một chút, cũng minh bạch Phục Nhan ý tứ, vội vàng ra tiếng nói. Kỳ thật trải qua lần này, Tư dập chi cũng minh bạch chính mình phía trước quá mức với ánh mắt thiền cận, hắn cũng là yêu cầu đi ra bác vực, đi xem bên ngoài thế giới mới được, đương nhiên cũng không phải hiện tại, rốt cuộc hiện tại hắn còn không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Ngay vậy, Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Đúng rồi, tư dập chi lại là nghĩ tới cái gì, tức khác lộ ra vẻ mặt lo lắng, kia quái vật liền như vậy chạy, bác vực kế tiếp có thể hay không tao ngộ một hồi đại kiếp nạn A. Nghĩ đến cái kia quái vật. Hắn còn có chút ra đầu tê dại, này cũng đúng là tư dập chi muốn đi Triều Dương Thành nguyên nhân, Triều Dương Thành dù sao cũng là ngàn năm cổ thành, phòng ngự trận pháp cũng là nhất đáng nhất, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhợt nhạt nước mắt, mở miệng Trấn ăn nói, không cần lo lắng, ma vật xuất thế tin tức thực mau liền sẽ truyền ra đi, hẳn là sẽ có tiên nhân cấp bậc nhân vật hiền thân, sau đó đem nó hoàn toàn diệt trừ. Đây là thực thường thấy vấn đề. Mặc kệ trên đại lục nơi nào hiện thân ma vật quỷ quái nguy hại, đều sẽ có người tu tiên ra tới chữ ma vệ đạo. Phần 235 Thiên nhân Tư dập chi liếm liếm chính mình có chút khô khốc bên ngôi, nghe thấy cái này từ thời điểm, giống như còn có chút hoảng hốt chi ý. Ấn Bạch Nguyệt Ly xác định gật gật đầu. Phục nhan lặng lặng nghe, lại dơ tay lo chính mình cấp Bạch Nguyệt Ly đổ một ly trà thủy, ý bảo đối phương giải khát sau, lúc này mới cũng mở miệng nói, yên tâm. Nó hiện tại mới từ dư thiên phẳng trong thân thể bong ra từng mảng ra tới, hẳn là còn không phải hoàn toàn thành hình trạng thái, cho nên cũng không dám tùy ý lộ diện. Tư dập chi một đốn, ngắm lại xác thật là cái này lý. Hơn nữa, Phục Nhan chính mình cũng uống một hớp nước trà, sau đó tiếp tục nói, nó đại khái đối hóa hư kỳ dưới người tu tiên không quá cảm thấy hứng thú, nó hút người thường lại không hề tác dụng. Bác vực lại là khắp trên đại lục nhất cần côi địa phương, hóa hư kỳ trở lên cường giả cơ bản khuất tay nhưng chỉ... Căn bản thỏa mãn không được ma vật yêu cầu lực lượng, cho nên nó có khả năng sẽ đi rộng lớn chúng đô. Trung đô tiên nhân vẫn là không ít, diệt trừ một cái còn chưa hoàn toàn thành hình ma vật, trên cơ bản có thể nói không hề khó khăn. Nguyên lai like là như thế này, nghe các ngươi nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Tư dập chi cũng cho chính mình đổ một ly trà thủy, nói chuyện khi cũng không khỏi thả lỏng không ít. Lấy linh thuyền tốc độ, từ thủy linh tông đến chiều dương thành, bất quá là yêu cầu một canh giờ mà thôi cho nên tư dập chi thực mau liền cùng mấy người cáo biệt, xoay người hạ linh thuyền. Lại lần nữa khởi động linh thuyền khi, phục nhan đó là khống chế được nó hướng tới thương lôi quốc phương hướng lao đi. Với mới thật đúng là làm ta sợ muốn chết, cái này tông chủ cư nhiên dám lấy thân chăn nuôi như vậy một đầu khủng bố ma vật. Minh Hy cũng là không tự giác nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lúc ấy thấy hình ảnh, không khỏi nhẹ nhàng cảm khai nói. Cứ việc đây cũng là phục nhan chưa từng nghĩ đến, nhưng là nàng lại không cảm giác quá ngoài y mớn, chỉ là bất đắc dĩ lắc gì đầu Nhân tâm hiểm ác, vì có được lực lượng cường đại, luôn có người sẽ nghĩ đi lối tắt. Tu tiên chi lộ, vốn chính là yêu cầu làm đâu chắc đấy, một bước một cái dấu chân, có gì tới lối tắt có thể tìm ra, kết quả là cũng bất quá là hại người hại mình thôi. Nghe vậy, Minh Hy không khỏi nghĩ tới Minh ra chủ mẫu, các nàng cũng là như thế, vì đạt tới mục đích, có thể nói là không tử thủ đoạn. Một lần nữa lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan đem ánh mắt rừng ở bạch nguyệt ly trên người, ra tiếng dò hỏi, đúng rồi, tiểu thác xà thế nào? Hẳn là không có gì trở ngại đi. A Minh Hy ngẩn ra, sau chỉ sao giác ý thức được cái gì, không khỏi hoảng sợ, tiểu thác bị thương sao. Tiếp đi. Tự hầu nghe thấy mọi người ở thảo luận tiểu thác xà, tiểu dược đoàn tử cũng là đột nhiên chính mình chạy ra tới, sau đó hơi hơi vai chính mình bạch nhung nhung đầu nhỏ, có chút nghi hoặc nhìn Phục Nhan. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó rôi tay bắn một chút nó tuyết trắng không rảnh bụng. Trêu chọc nói, như thế nào? Người phía trước không phải thực chán ghét nó. Tiểu dược đoàn tử phành phạch chính mình cánh, cũng không biết đang nói chút cái gì. Tiếp đi. Bên này, Bạch Nguyệt Ly đã là dỗi tay đem xúc thành một đoàn tiểu hát xà đem ra, sau đó có chút thật cẩn thận đem nó chắn trên bàn. Mấy người tinh tế nhìn lại, chỉ thấy tiểu hát xà trên người cũng không có cái gì miệng vết thương, hơi thở cũng còn tính ổn định, bất quá lại như cũ như cũ đem đầu chôn ở thân thể của mình chung, dường như là ngủ rồi giống nhau. Tiếp đi. Một bên tiểu dược đoàn tử thấy Không khỏi mở to một đôi thủy linh linh mắt to, vững vàng dừng ở trên bàn, sau đó nhẹ nhàng rối trảo, hướng tới tiểu hát xà thân mình chọc chọc. Chỉ là, đối phương nửa ngày cũng chưa cho nó phản ứng. thấy vậy, tiểu dược đoàn tử tựa hồ có chút sốt ruột, lại là phành phạch cánh, nhanh chóng bay đến phục nhan trước mặt, ra tiếng kêu, ti, ti, dường như ở do hỏi, tiểu hát xà làm sao vậy? Bởi vì tiểu hát xà cùng Bạch Nguyệt Ly Chi Gian tiến hành rồi nhận chủ. Cho nên Bạch Nguyệt Ly có thể rõ ràng nhận thấy được nó một ít tình huống. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly nhìn chầm chầm tiểu hát xa do xét hảo nửa ngày, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngước mắt mở miệng nói, cũng không có chuyện gì, hẳn là chỉ là có chút mệt mỏi. Nói, Bạch Nguyệt Ly rối tay vừa động, một hồ linh dịch nháy mắt xuất hiện ở tay nàng trung, không có quá nhiều trì hoãn, nàng thực mau chính là cầm lấy một cái trống không chén trà, đổ tràn đầy một ly linh dịch, rối tay đem linh dịch đặt ở trên bàn Xúc thành một đoàn tiểu hát xà rốt cuộc là giật giật, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc một lần nữa thăm nổi lên đầu mình, bắt đầu dùng ăn khởi trước mặt linh dịch. Bạch tỷ tỷ, tiểu hắc nếu có thể đối kháng cái kia ma vật, có thể hay không là cái gì thần thu a không phải xà, chẳng lẽ là long sao? Minh Hy lẽ một đôi sáng lấp lánh con người, có chút tò mò nhìn chầm chầm tiểu hát xà suy đoan nói. Dứt lời, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là sướng sốt. Sắc thật có cái này khả năng, chính là long hẳn là có tứ chi mới đúng Chính là tiểu hát xà lại không có Chẳng lẽ là còn chưa mọc ra Đúng rồi Phục nhan tựa hầu nghĩ tới cái gì Không khỏi nhìn Bạch Nguyệt Ly nói Sư tỷ có phải hay không còn chưa cho nó đặt tên Phía trước vẫn luôn nghĩ đến Thủy Linh Tông những cái đó chuyện cũ Bạch Nguyệt Ly sắc thật không có nghiêm túc tự hỏi cái này Lúc này nghe thấy Phục nhan nhắc tới Nàng nhưng thật ra bắt đầu suy nghĩ lên Ti Mấy người đang nói khi Tiểu dược đoàn tử không biết khi nào lại dừng ở tiểu hát xà bên cạnh Nó ngơ ngác nhìn đối phương ăn cơm vật Bất quá tiểu hát xà lại là vẫn chưa xem nó liếc mắt một cái. Dâm một tiếng, liền ở tiểu dược đoàn chuẩn bị một lần nữa bay lên tới khi, lại là một không cẩn thận đánh nghiêng tiểu hát xà trước mặt linh dịch, suối nó một cái đuôi Tựa hồ cảm giác được chính mình gặp rắc rối, tiểu dược đoàn tử vội vàng chạy tới phục nhan dôi tay, sau đó dò ra một cái đầu nhỏ, rất là trột dạ nhìn trên bàn tiểu hát xà. Tiểu hát xà rất là sắc bén trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Tim đi tiểu dược đoàn tử ruột ruột cổ, phản phất sợ hãi cực kỳ. Thấy cái này hình ảnh, không khỏi chọc đến mấy người cười khe ra tiếng, cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt Ly cấp tiểu hát xà cái đôi xoa xoa, một lần nữa đổ một ly linh dịch. Uống xong rồi vài ly linh dịch sau, tiểu hát xà mới một lần nữa xúc thành một đoàn tự mình điều tức chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng cũng không còn nó, hai người cùng nhau đi ra linh thuyền. Hào nửa ngày, chột dạ tiểu dược đoàn tử mới rốt cuộc lại lần nữa thật cẩn thận dừng ở tiểu hát xà trên bàn, vừa mới chuẩn bị dối chảo khi, một bên tiểu hát xà rất là thuần thục vừa động Đảo mắt chính là lại một lần bò lên trên nó mềm mụt trên đầu. Tiếp đi. Người hà móng đuốt quá ngắn vẫn là với không tới. Ha ha ha ha. Chọc đến một bên minh hy cười sắp không mở ra được mắt. So với linh thuyền trung nháo động, bên ngoài bong tàu thượng lại là an tĩnh rất nhiều. Phục nhăn nhìn Bạch Nguyệt Ly, tiến lên rỗi tay cầm tay nàng, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bạch Nguyệt Ly một đốn, nghiêng người nhìn nàng nhật nhạt cười, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đống như nói, chúng ta đi trước một cái khác địa phương đi. Nơi này là một cái thực hẻo lánh thôn, bất quá nơi này người tựa hồ sớm đã dọn đi rồi, mọi nơi chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Bạch Nguyệt Ly từ trên linh thuyền xuống dưới sau, đó là ngửa quen đường cũ đi tới thôn sau núi hai tòa mộ bịa trước, Phục Nhan không có đổi kịp, chỉ là xa xa nhìn. Đem dư thiên phàm đánh chết sau, Bạch Nguyệt Ly cũng coi như là hoàn toàn báo thủ, cho nên mới sẽ nghĩ đến bái tế một chút cha mẹ, nàng đã thật lâu chưa từng đã tới nơi này, lần sau lại trở về ai cũng không biết là khi nào. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc một lần nữa xoay người đã đi tới, nàng nhìn Phục Nhan cười, chúng ta đi thôi. Phục Nhan cái gì cũng không hỏi, chỉ là giòn giòn đáp lời, hảo. Thực mau, hai người lúc này mới một lần nữa về tới trên linh thuyền, bay thẳng đến thương lôi quốc phương hướng lao đi. Bởi vì hai người hồi bắc vực thời gian, tổng cộng thêm lên cũng còn không có 10 ngày công phu, cho nên linh kiếm tựa hồ cũng không có bị thiên lôi rèn luyện thành công. Phục Nhan đảo cũng không nổi. Đem linh thuyền ngừng ở cách đó không xa đỉnh núi, chuẩn bị liền ở chỗ này chờ thượng mấy ngày, vì thế tiếp được thời gian, mấy người liền ở trên linh thuyền tiếp tục tu luyện lên. Trong ngáy mắt, lại là đi qua gần nửa tháng thời gian. Ẩm Ẩm Ẩm. Tới gần giữa trưa thời điểm, cách đó không xa không chung phía trên, trận truyền đến một trận đinh thai như góc tiếng sấm, mà linh thuyền trung phục nhan chính là cảm nhận được cái gì, không khỏi vội vàng đã đi tới. Quả nhiên, chỉ thấy lôi trong biển vẫn là lập lệ một tầng nhàn nhạt màu lam nhạt qua mang. Cẩn thận ngưng thần, còn có thể tại từng đợt tiếng sấm xuôi thai thấy hơi hơi kiếm minh thành. Linh kiếm rèn luyện thành công. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly Minh hy công đạo một tiếng, đó là trực tiếp từ bong tàu thượng thân hình một luồng, nhanh chóng hướng tới nơi xa lôi trong biển xuyên qua mà ra. Tựa hồ là bởi vì kiếm thành duyên cớ, khiến cho không ít chấn động, cho nên dẫn tới nơi này lôi điện rơi xuống càng thêm thường xuyên, rất nhiều lần đều là thiếu chút nữa đánh vào Phục Nhan trên người. Cũng may Phục Nhan cầm hoa khâu nghĩa có thể tốc độ linh khí Cho nên chớp mắt công phu, nàng đã là lắc mình đi tới lôi trong biển tâm, ngước mắt nhìn lập loè quang mang linh kiếm. Ầm ầm ầm. Một đạo khủng bố sấm đánh lại lần nữa từ trên không bộ tới, Phục Nhan đột nhiên dơ tay cầm chuôi kiếm. Khắp không trung tiếng sấm hành động lớn, phản phất ở không gian trung hình thành một cái lốc xoáy hắc động giống nhau, bốn phía dòng khí sôi nổi kịch liệt lưu động. Rồi tay nắm lấy linh kiếm chuôi kiếm thời điểm, Phục Nhan chợt cảm giác một trận sấm đánh rừng ở mũi kiếm phía trên. Tiếp theo một trận đáng sợ lực lượng nhanh chóng dọc theo thân kiếm lan tràn xuống dưới, xuyên qua tay nàng trưởng. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lôi điện ở thân thể của mình trung điên quần lên lỏi, nàng phản xạ có điều kiện mở to hai mắt, nháy mắt nổ tung chính mình chân nguyên chi lực ở trong cơ thể chống lại. Giang giác, Ơm ấm ấm ấm. Tương đạo sấm đánh đã là thẳng tắc bổ xuống dưới, Phục Nhan nắm linh kiếm, giống như là một cái đại hình dẫn lôi châm giống nhau. Cơ hồ sở hữu lực lượng đều tức khắc hướng tới nàng phương hướng cắt qua không trung. Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan cơ hồ là dùng hết lực lượng, mới rốt cuộc trở tay nắm chặt, đem tạo ở trên không thượng linh kiếm cầm xung, dưới, cùng lúc đó, một trận màn hào quang từ thân thể của nàng trung đột nhiên khuyết tán mà ra. Hộ thể chân nguyên bắt đầu kịch liệt bành trướng lên, tạm thời ngăn cản ở ngoại lai sấm đánh lực lượng. Nhưng là vừa mới đánh tiến trong thân thể lôi điện lại như cũ không có bình ổn đi xuống, vẫn là tiếp tục điên cuồng ở Phục Nhan trong cơ thể điên cuồng len lỏi. Chân nguyên chi lực cùng sấm đánh chi lực rốt cuộc ở trong cơ thể cho nhau va chạm lên, phảng phất là đã đạt tới một cái đỉnh điểm, Phục Nhan nhanh chóng khóa chặt mày, một đôi trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Đi. Giây tiếp theo, liền nghe thấy Phục Nhan nắm trong tay linh kiếm, đột nhiên bảo a một tiếng, một cầu ngập trời lực lượng nháy mắt từ thân thể của nàng trung khuyết tán ra tới, tích liệt hướng bốn phía lưu động đi. Phục Nhan cơ hồ theo bản năng phủi tay nhất kiếm huy đi ra ngoài, màu lam nhạt mũi kiếm trực tiếp nổ bắn ra đi ra ngoài thẳng tắp đụng phải một đạo sấm đánh chi lực. Từ xa nhìn lại, liền thấy một cái thật lớn hình tròn lực lượng nổ mạnh lên, khắp không chung cùng phong gào thét, tiếng sấm nổi lên bốn phía, vang tận mây xanh. Đem lôi lực thành công bài xuất bên ngoài cơ thể sau, phục nhan con ngươi cuối cùng là khôi phục phía trước thanh minh, nàng không có lại trì hoán đi xuống, tâm thần vừa động đó là đem linh kiếm thu trở về, bằng không tiếp tục lưu tại trong tay, nàng chính là một cái sống sở sở người hành dẫn lôi trơm. Phần 236 Thừa dịp bốn phía sở hữu lực lượng kịch liệt nổ mạnh lên, Phục Nhan dưới chân vừa động, phảng phất ở trên hư không sẽ qua, chỉ một thoáng thân ảnh chính là biến mất ở tại chỗ. Như là nháy mắt di động giống nhau, bất quá một lát công phu, Phục Nhan thân ảnh đã là thành công từ lôi vực trung tâm chạy trốn ra tới. Không có quay đầu lại, nàng lập tức một lần nữa hướng tới phía trước đỉnh núi thượng linh truyền lao đi. Bá. Vững vàng dừng ở bong tàu thượng khi, Bạch Nguyệt Ly cùng Minh Hy đã ở mặt trên chờ nàng, Phục Nhan không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng tới người trước cười mở miệng nói, có thể, sư tỷ Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chiều nàng cười cười. Thật tốt quá. Nhưng thật ra một bên Minh Hy phá lệ kích động, còn ở bong tàu thượng nhảy vài cái. Nếu Linh Kiếm đã luyện thành, mấy người cũng liền không có chuẩn bị tiếp tục ở Bắc Vực ở lâu. Phục Nhan thực mau liền khống chế được Linh Thuyền thay đổi phương hướng, xuyên qua tầng mây, thẳng tắp hướng tới Bắc Vực ở ngoài chạy tới. Linh Thuyền Trung, Phục Nhan một lần nữa đem rèn luyện tốt linh kiếm đem ra Nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hai người đều là cẩn thận quan sát một phen, đảo cũng sắc thật không có phát hiện cái gì vấn đề lớn, linh kiếm rèn luyện vẫn là thực thành công. Ngươi chuẩn bị tốt chính mình khắc triển khắc văn sao? Bạch Nguyệt Ly đem linh kiếm đưa qua, ngước mắt nhìn về phía một bên phục nhan mở miệng hỏi. Dứt lời, phục nhan một bên duỗi tay tiếp nhận linh kiếm, một bên nghiêm túc gật gật đầu. Từ các nguyên thương hội trung mua tới khắc văn thư tịch, phục nhan vẫn luôn đều ở tìm cơ hội học tập trung, thời gian dài như vậy đi qua, đã có không ít thu hoạch. Hẳn là có thể." Bạch Nguyệt Ly đáp lời, sau đó lại dặn dò nói, "Tân, khắc văn khắc chuyện đối với tinh thần lực tiêu hao phi thường đại, vẫn là phải cẩn thận một ít. Cái này phục nhan tự nhiên cũng minh bạch, lấy nàng hiện tại kỹ thuật, vẫn là không có nắm chắc dùng một lần thành công, khả năng yêu cầu thật nhiều thứ cơ hội, bất quá đảo cũng không sao, có khư bông ngọc gần nơi tay, nàng thời gian vẫn là thực sung túc. Lại còn có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ, xác thật cấp không được." Xôn Sao. Linh thuyền lại lần nữa xuyên qua phía trước tầng mây khi Phía dưới tựa hồ lộ ra một tòa cổ thành toàn bộ diện mạo, nơi này đúng là Bắc Vực Lưu Kim Cổ Thành, Phục Nhan nhớ rõ, Thủy ra đúng là ở chỗ này. Nếu lần này về tới Bắc Vực, Phục Nhan tự nhiên cũng không quên cùng chính mình ký kết chủ tớ khế đước Thủy Lưu Thành, kỳ thật ngay từ đầu đáp ứng cái này khế đước khi, Phục Nhan xác thật là đương nó là một cái miễn phí tay đấm mà thôi. Bất quá sau lại các nàng cũng là đã trải qua không ít, Phục Nhan cũng coi như là đem nàng liệt tới rồi người một nhà ý tưởng chung. Lần trước nàng rất là chật vật mới may mắn từ Thủy Linh Tông Trung chạy ra tới, cũng không biết Thủy Lưu Thanh có phải hay không bởi vì chính mình đã xảy ra chuyện. Hơn nữa nửa tháng trước các nàng tiếp nước Linh Tông thời điểm, Phục Nhan cũng không có ở các đệ tử trông được thấy Thủy Lưu Thanh thân ảnh, cho nên này sẽ vừa lúc đi ngang qua Lưu Kim Cổ Thành, nàng liền tưởng đi xuống nhìn xem Thủy ra. Đối với lúc này, Phục Nhan vẫn chưa đối bạch Nguyệt Ly có điều dấu dếm, thực mau liền đem chính mình cùng Thủy Lưu Thanh chi gian đơn đoán, nhất nhất nói cho nàng vì thế Ngắn ngủi dừng lại linh thuyền sau, hai người liền cùng nhau đi xuống. Thủy ra ở Lưu Kim Cổ Thành Trung, cũng coi như là một đại gia tộc, cho nên muốn hỏi tham điểm tin tức vẫn là thực dễ dàng. Ở biết được Thủy Lưu Thanh cũng rời đi bắc vực lúc sau, Phục Nhan vẫn là có chút kinh ngạc. Cứ việc không biết Thủy rời đi Trung Đô đi hướng nơi nào, bất quá bởi vì Phục Nhan cùng nàng ký kết chính là linh hồn khế đức, cho nên cũng có thể cảm nhận được Thủy Lưu Thanh còn sống. Ngắm lại cũng là, Thủy Lưu Thanh sẽ không dễ dàng chết như vậy, rốt cuộc nàng vì mạng sống Vẫn luôn là phi thường quyết đoán Một khi đã như vậy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng liền chưa từng tại đây tiếp tục dừng lại Xoay người đó là một lần nữa cưới linh thuyền hướng Trung Đô xuất phát mà đi Mấy ngày sau Một con thuyền linh thuyền từ tầng mây phía trên xe qua Thành công rời đi bắc vực đoạn đường Khư Bông Ngọc Cấn Trung Phục Nhan chính nắm rèn luyện thành công linh kiếm vẻ mặt nghiêm túc chi sắc Ở chuẩn bị khắc triển khắc văn phía trước Nàng còn phải yêu cầu cùng linh kiếm tiến hành linh hồn cộng tình Nghĩ đến đây. Trên mặt đất Phục Nhan không khỏi chậm rãi vươn bàn tay, chỉ thấy thần sắc của nàng hơi ngưng, toàn bộ bàn tay thượng linh lực tức khắc nhanh chóng lưu động lên, bất quá nửa ngày thời gian, một giọt tinh huyết liền phiêu ở nàng bàn tay phía trên. Dụ mắt nhìn bị một cái tay khác nắm lấy linh kiếm, Phục Nhan cũng không có quá nhiều do dự, ngay sau đó đó là nhẹ nhàng đem chính mình này tích tinh huyết dung vào linh kiếm chung. Ong. Ở hấp thu chính mình tinh huyết lúc sau, linh kiếm chợt bắt đầu rất nhỏ chấn động lên, thân kiếm thượng càng là hiện lên một tầng nhợt nhạt hồng quang coi như là máu tươi ở lưu thông như vậy. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong tay Linh Kiếm mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa dôi tay nắm lấy chôi kiếm thời điểm, Phục Nhan có thể rõ ràng cảm giác Linh Kiếm trung truyền đến dao động. Kêu một khắc, trong tay Linh Kiếm liền phản phất là cùng chính mình hòa hợp nhất thể. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi vừa lòng cười cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy, nàng dơ tay nhẹ chấp nhất chôi kiếm, rất là quen thuộc dùng ra một bộ kiếm chiêu, phá lệ thuận buồm gió Nay cũng đúng là vì cái gì mỗi cái kiếm tu, nếu là tưởng lớn nhất hóa dùng ra thực lực của chính mình, nhất định phải chế tạo ra một fan chuyên trúc với chính mình bản mạng linh kiếm. Bản mạng linh kiếm là sẽ căn cứ chủ nhân thực lực tăng lên, mà cùng nhau tăng lên, thả có thể vẫn luôn vẫn duy trì nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly hiện tại ở tu luyện phủ đệ trung tu luyện, cho nên phục nhan chỉ là ở mê trận ngoại bùi cỏ thượng thử kiếm, một bộ kiếm chiêu chơi xuống dưới, tức khắc lo chính mình vừa lòng gật gật đầu. Ngước mắt nhìn lại thời điểm Nơi xa mặt có như cũ màu xanh lục rào, rào không biết vì sao, Phục Nhan suy nghĩ bỗng nhiên liền nghĩ tới lần trước nàng cùng Bạch Nguyệt Ly ở mặt trên hoang đường một lần. Trong đầu tựa hồ hiện ra cái gì hình ảnh tới, Phục Nhan khỏe miệng nhanh chóng nhiễm một mặt hạnh phúc tươi cười. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, nàng lại là ngẩn đầu nhìn thoáng qua giữa không trung tu luyện phụ đệ, không biết bên trong tu luyện Bạch Nguyệt Ly có hay không thu hoạch. Suy nghĩ một lát, Phục Nhan cùng suy nghĩ mới cuối cùng hoàn hồn, nàng một lần nữa rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay linh kiếm Đột nhiên, có chút lầm bầm lầu bầu nói, tinh túc kiếm như thế nào? Ông? Dứt lời, Linh kiếm nháy mắt hơi hơi giật mình, dường như là ở đáp lại phục nhan nói, ý cười tràn đầy trong con ngươi sáng ngời, phục nhan lại là lo chính mình đã mở miệng. Kia về sau đã kêu ngươi tinh túc kiếm. Xác định hảo chính mình bản mạng linh kiếm sau, phục nhan rốt cuộc liễm đi trên mặt thần sắc, ngược lại bắt đầu chuẩn bị thử lần đầu tiên ở tinh túc kiếm trên có khắc chuyện khắc văn. Thời gian liền như vậy một chút một chút đi qua. Bất tri bất trắc chung, Các nàng rời đi bắc vực đã gần một tháng, trong lúc này trên linh thuyền ba người cũng đều không có bất luận cái gì hoang phế thời gian, đều là dấn thân vào tiến vào tu lệ giữa. Trong lúc, Minh Hy bởi vì hoàn toàn tiêu hóa ở Minh ra được đến truyền thừa, mấy ngày trước càng là nhanh chóng bước vào hợp đạo hậu kỳ, thực sự làm kinh ngạc cảm thán. Ngắm lại phục nhăn ở nàng như vậy đại thời điểm, mới là vừa mới bước vào tu tiên lộ mà thôi, quả nhiên tu tiên giới cũng là có ông trời thưởng cơm ăn tồn tại, Minh Hy chính là sống sờ sờ ví dụ. ngày này, Phục Nhan Tử Khư Bông Ngọc Cấn ra tới thời điểm, Minh Hy vừa lúc ở trên linh thuyền ăn cơm, cứ việc nàng còn tuổi nhỏ đã có thể tích lốc, nhưng là vẫn là thích thường thường ăn cơm. Một bên tiểu dược đoàn tử cũng tò mò lay Minh Hy đồ ăn, người sóc nhưng thật ra phi thường khách khí cùng nó chia sẻ, mà môi cầu như cũng ở trên bàn thoải mái xúc thành một đoàn, cao lanh không để ý đến chuyện bên ngoài. Môi cầu cũng chính là Bạch Nguyệt Ly Tiểu Hắc Xà. Nói lên tên này, còn cùng Phục Nhan thoát không được căn hệ. Ngày ấy Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút rối rắm môi cầu tên, bỗng nhiên liền thấy bên cạnh phành phạch cánh tiểu dược đoàn tử, liền có chút tò mò hỏi Phục Nhan một câu, nó vì cái gì kêu Bạch Dư Đoàn? Phục Nhan sử sốt, phản ứng lại đây sau nhưng thật ra có chút tùy ý nói, cũng không có gì là tù, nó vốn dĩ chính là tuyết trắng một đoàn, lúc ấy liền thuận miệng nổi lên tên này, là tương đối tùy ý điểm. Dừng một chút, tựa hồ sợ hãi Bạch Nguyệt Ly không tin chính mình, Phục Nhan lại ra tiếng bổ sung nói, sư tỷ có điều không biết, ở chúng ta quán Tiểu hài tử tên càng tùy ý liền càng tốt nuôi sống. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đảo cũng không có đang nói cái gì. Người xem tiểu hát xà xúc thành một đoàn thời điểm, liền cùng cái môi cầu giống nhau, không bằng đã kêu nó môi cầu hảo. Phục Nhan cười nhìn thoáng qua trên bản tiểu hát xà, đó là há mồm liền tới rồi một cái xưng hô. Vì thế, môi cầu tên này đã bị gõ định ra tới. Chơi biết, Phục Nhan thật sự chỉ là thuận miệng điệu chuyện một cái, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly cùng một bên Minh Hy, đều rất là nhận đồng gật gật đầu. Thế nhưng không ai phản bác. Sắc thật giống một cái môi cầu. Minh Hy nhìn chầm chầm trên bàn một đoàn, nói chuyện là còn mang theo thiếu với non nớt. Nghe vậy, đương sự. Nói đúng ra, đương sự cầu không khỏi ngước mắt chừng mắt nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, tựa hồ có chút bất mãn, người sau chỉ có thể dường như không có việc gì dịch khai chính mình tầm mắt. Bạch đoàn, môi cầu, đừng nói, còn rất giống như vậy một chuyện. Phục tỷ tỷ. Thấy Phục Nhan ra tới sau, an cơ Minh Hy dẫn đầu phát hiện thân ảnh của nàng. Không khỏi giòn giòn hô một tiếng, chọc đến tiểu dược đoàn tử không khỏi trước mắt sáng ngời, vội vàng bay lại đây. Phục nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy tay lấy ra một gốc cây linh dược cho nó, tiểu dược đoàn tử tức khắc lại vui vẻ trở xuống trên bàn, há mồm chính là một ngụm. Lúc này, môi cầu cũng ngước mắt nhìn nàng một cái, chỉ là nó còn không có tới kịp có điều thần sắc thời điểm, tiểu dược đoàn đột nhiên dừng ở nó trước mặt, sau đó lại là đem chính mình trên tay linh dược kéo xuống tới một mảnh, trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Một đôi thủy linh linh mắt to nhìn chầm chầm nó, phản phất đang nói, cái này ăn rất ngon, mau ăn. Môi cầu. Không thể không nói, này vẫn là Phục Nhan thấy tiểu đoàn tử lần đầu tiên như vậy hào phóng, nàng có chút buồn cười lắc lắc đầu sau, lúc này mới xoay người đi ra linh thuyền. Bên ngoài đúng là trạm vạng thời khắc, hoàng hôn ánh chiều tài nhiễm hồng nửa ngày không trung, Phục Nhan đi vào bong tàu thượng thời điểm, không khỏi thật sâu hít một hơi, có chút lười biếng rôi cai eo. Nhìn chân trời mặt trời lặn Phục nhan đang muốn cũng làm bạch nguyệt ly ra tới nhìn xem khi, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng địa phương, nàng cơ hội trợt thay đổi sắc mặt, ngước mắt nhìn về phía linh thuyền phía trước. Chỉ thấy phía trước không chỉ khi nào cũng nên diện bay tới một con thuyền linh thuyền, hơn nữa ở Phục nhan tinh thần lực cảm giác hạ, đối phương linh thuyền Trung đã bị giá thượng một đống, một trận lại một trận linh lực dao động chính chẩm rãi lan tràn mà đến. Phục nhan chỉ là nhìn thoang qua, liền xác định người tới không có ý tốt. Không chỉ có như thế. Ngay sau đó Phục Nhan lại là tại hậu phương phát hiện một con thuyền linh thuyền, không ra một lát công phu, các nàng linh thuyền đã là nhanh chóng bị tiền hậu giáp kích, đối phương rõ ràng là cô ý. Không tốt. Phục Nhan nhẹ lầm bẩm một tiếng, ý thức được các nàng đây là gặp gỡ giết người cấp của cường đạo. Tự hồ là nghe thấy được động tính gì, Minh Hy cũng từ linh thuyền chạy vừa ra tới, Phục Tỷ Tỷ, làm sao vậy? Phục Nhan không kịp giải thích quá nhiều, chỉ có thể vội vàng quay đầu lại dặn dò nói, Minh Hy, người mau đi linh thuyền trung tâm khởi động trên linh thuyền phòng ngự trận pháp. Hừ. Vừa dứt lời, đầy trời có thể thấy được đã hướng tới các nàng trên linh thuyền nổ bắn ra mà đến, khắp trên bầu trời đều chuyển đến một trận xe rách trời cao tiếng vang. Thấy vậy, Phục Nhan không rảnh lo quá nhiều, chỉ có thể từ bong tàu thượng nhảy dựng lên, trong khoảnh khắc nổ tung chính mình chân nguyên, sau đó hóa thành một tầng tạm thời cái chắn, đem bốn phía bay tới mũi tên chắn xung dưới. Ngay vậy, Minh Hy cũng là nháy mắt ý thức được cái gì, vội vàng lắc mình đi tới linh thuyền trung tâm. Trực tiếp hao phí một đống thượng phẩm linh thạch Thành công tồi động phòng ngự trận pháp Xôn sao Ngay sau đó, liền thấy một đạo màu xanh lá quang mang nháy mắt đem chỉnh con linh thuyền đều bao vây lại Giữa không chung phục nhan thấy lúc này mới một lần nữa rơi xuống Hưu Hưu một đám linh múi tên như cũ không có bất luận cái gì ngừng lại bị bắn lại đây Bất quá bởi vì đi rồi phòng ngự trận pháp Nhưng là có thể ngăn cản một trận Nhưng là, này không phải kế sách tạm thời Rốt cuộc phục nhan này con linh thuyền nói tóm lại Cũng không phải tính rất cao cấp, phòng ngự trận pháp tại đây công kích mánh liệt hạ, đại khái suất cũng là càng không được lâu lắm. Tiếp đi. Lúc này, tiểu dược đoàn cùng môi cầu cũng là trước sau từ linh thuyền trung bay ra tới, nhìn bên ngoài bộ ráng khi, không khỏi hoảng sợ. Ngước mắt nhìn về phía trước linh thuyền, Phục Nhan mày không khỏi nhanh chóng nhăn lại, dừng một chút, nàng rốt cuộc là quyết định chú ý. Dây tiếp theo liền thấy Phục Nhan lại lần nữa nhảy dựng lên, trong nháy mắt chính là nhảy ra linh thuyền ở ngoài, nhìn chầm chằm phía trước kia con linh thuyền Nàng thân hình vừa động, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp qua đi giải quyết đối phương. Nhưng mà, liền ở phục nhan thân ảnh lược đi ra ngoài kia một khắc, lại một đạo thân ảnh cũng là trận trống rông xuất hiện, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới phía sau linh thuyền lược qua đi. Ra tới người tự nhiên là Bạch Nguyệt Ly. Phần 237 Linh thuyền bên ngoài xuất hiện ngoài ý muốn Bạch Nguyệt Ly sao có thể một chút đều không có phát hiện, cho nên nàng cũng phục nhan trước tiên thương lượng đối sách. Loại này thời điểm bị bọn họ theo dõi. Muốn tiếp tục giá thuyền rời đi, căn bản là không có khả năng, cho nên các nàng chỉ có thể cứng đối cứng, chuẩn bị trực tiếp ra tay giải quyết đối phương. Hơn nữa Phục Nhan đã dùng tinh thần lực tra xếp qua, hai con trên linh thuyền, lợi hại nhất Tu Vi cũng chỉ là một vị hóa hư trung kỳ mà thôi, các nàng mạnh mẽ công phá nói, vẫn là có rất lớn phần thắng. Đúng là bởi vì như thế, hai người mới nhanh chóng một người hướng tới trước sau một con thuyền linh thuyền lao đi. Phục Nhan bên này, trên linh thuyền cường đạo nháy mắt chính là phát hiện Phục Nhan thân ảnh. Tức khắc không khỏi cười khẽ ra tiếng, tìm chết. Bốn phía là rầm rạp mưa tên, bất quá cũng may Phục Nhan tốc độ ở linh khí thêm vào hạng, sớm đã là hình như quỷ mị giống nhau, trong phút chốc công phu, chính là đi tới đối phương linh thuyền trước mặt. Không có chút nào do dự không chừng, chỉ thấy Phục Nhan nháy mắt cầm chính mình tinh túc kiếm, đi lên chính là một trận gió ảnh mười kiếm hướng tới đối phương công qua đi, bất quá lại là đều là bị bọn họ phòng ngự trận pháp chắn qua đi. Trong lúc nhất thời, người trên thuyền cũng là sôi nổi dơ tay dựng lên Từ phía trên đối phục nhan khởi sướng một trận lại một trận công kích, thật lớn linh lực dao động nhanh chóng từ bốn phía lan tràn mở ra. Phục nhan một bên chánh né công kích, một bên lợi dụng tinh thần lực tìm kiếm trên linh thuyền phòng ngự trận pháp nhất bạc nhược đột phá khẩu, không đến ba cái hô hấp gian, nàng con ngươi không khỏi sáng ngời. Giây tiếp theo, liền thấy giữa không chung phục nhan dừng ở linh thuyền phía bên phải một phương hướng, nàng giơ tay bung ra tinh túc kiếm, nháy mắt lại là trong người trước một hoa, dùng hết cường đại nhất lực lượng dùng ra chính mình hội tâm nhất kiếm. Hưu. Trong phút chốc, liền thấy tinh túc kiếm điên cuồng bùng nổ mà đi, càng là chuẩn xác không có lầm đối với nhất bạc nhược góc đâm mà đi. Theo một trận trói hai thanh âm chuyển đến, không ra một lát, tinh túc kiếm đã là đâm thủng một tiểu khối vết nước, lập tức bay lên linh thuyền. Cùng lúc đó, Phục Nhan thân ảnh cũng là nhanh chóng một lượt, trực tiếp thông qua cái kia vết nước bước lên linh thuyền, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong thần sát, chấp kiếm mà rơi. Cho ta sát. Bên hai chuyển đến bảo A tức giận. Trong lúc nhất thời trên thuyền một đám người sôi nổi vây thượng đi lên, này đó phần lớn đều là một ít hợp đạo kỳ tu vi, Phục Nhan cũng không để ý, cơ hồ một cái quét ngang đi ra ngoài, mọi người đã là chết chết, thương thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường hợp đều cực kỳ hỗn loạn. Ít khi, mặc vào hóa hư kỳ cường giả nháy mắt đứng dậy, hai cái hóa hư lúc đầu đối với Phục Nhan tới nói, vẫn là tương đối nhẹ nhàng đánh bại, đương nhiên tưởng đánh chết bọn họ lại không phải đơn giản như vậy. Là tả Chỉnh con trên linh thuyền kiếm Quang nổi lên bốn phía, vai cổ bất đồng linh lực trận ở trong không khí đan xen làm người thực sự có chút hoa cả mắt. Lúc này, tựa hồ thấy này hai người vẫn là không làm gì được Phục Nhan, vị kêu hóa hư trùng kỳ người cũng rốt cuộc ra tay, tìm đúng thời gian, hắn lại là trực tiếp làm sau lưng đánh lén. Nhưng mà, bong tàu thượng cùng này hai người chính đánh lửa nóng, Phục Nhan tựa hồ cũng không có chút nào phát hiện, tùy ý sau lưng bóng người một cây búa kén lại đây. Chỉ là giây tiếp theo. Một loại vô hình lực lượng trợt đem đối phương ngăn cách mở ra, Phục Nhan tự nhiên sẽ không không có hắn đánh lén, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực kỹ năng, thành công trực tiếp đối phương ném đi đi ra ngoài. Frank! Thừa thời cơ này, Phục Nhan biết không có thể lại kéo xuống đi, trận chiến đấu này yêu cầu tốc chiến tốc thắng mới được, lại lần nữa chấp kiếm dựng lên, nàng kiếm vực đột nhiên ngưng tụ ở chung quanh. Giờ khắc này, trên thuyền tất cả mọi người cảm giác một trận khủng bố hàn khí đánh út lại. Tiếp theo liền thấy Phục Nhan trong tay tinh túc kiếm thượng chuyển đến một cỗ ngập trời kiếm ý. Mẹ nó. Minh Bạch bọn họ hôm nay là đá đến văn sát, kia đầu nháy mắt tâm thần vừa động, chỉnh con trên linh thuyền đột nhiên chuyển đến một trận hủy diệt lực lượng, đại gia vừa chết hảo. Người này thế nhưng là muốn đem linh thuyền tự mình kiêm nổ. Phát hiện hắn điên cuồng chi ý sau, Phục Nhan rõ ràng cảm giác phía dưới linh thuyền lập tức liền phải nổ mạnh, không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể nháy mắt xông ra ngoài. Cùng lúc đó Trước mặt linh thuyền nổ mạnh lực đột nhiên biến thành một loại phút lực, trực tiếp dây tiếp theo liền bay đi ra ngoài, đảo mắt bỏ chạy ly nơi này, bọn họ lại là cố ý chế tạo tự bạo biểu hiện giả dối tới. thấy vậy, Phục Nhan trừ bỏ cảm thán một câu giả hoạt ở ngoài, cũng không có khả năng đuổi theo đi. Frank! Frank! Bất quá lúc này, phía sau Bạch Nguyệt ly xẹt qua đi kia con trên linh thuyền lại là chuyển đến một trận tiếng nổ mạnh, Phục Nhan vội và ngước mắt nhìn lại khi, chỉ thấy một con thuyền bạo Yên linh thuyền khoảng cách thoát đi mà đi. Hiện nhiên, ở Bạch Nguyệt Ly công kích hạ, đối phương liền tính chạy thoát, cũng là tổn thất thảm trọng. Thức mau, mọi nơi rốt cuộc là một lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là vội vàng về tới chính mình trên linh thuyền. Sư tỷ người không sao chứ? Phục Nhan vội vàng đi qua đi, quan tâm mở miệng hỏi. Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, lại nhìn về phía nàng. Phục Nhan lại ra tiếng giải thích nói, ta cũng không có việc gì, bất quá bọn họ thật đúng là đủ rào hoạn vẫn là làm cho bọn họ chạy. Bọn họ quen làm giết người cướp của hoạt động, tự nhiên sẽ lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bạch Nguyệt Ly tự hồ cũng không có quá lớn ngoài y mớn, bình tĩnh nói. Ngay vậy, Phục Nhan nhận đồng gật gật đầu. Cứ việc hai người thành công đánh chạy này đó cường đạo, nhưng là Phục Nhan Linh Thuyền cũng là đã chịu không nhỏ tổn thương, vì chưa chỉ Linh Thuyền sau ở tiếp tục lên đường, mấy người chỉ có thể hạ thuyền. Cũng may Phục cận cách đó không xa, có một cái rất lớn chấn nhỏ, nhưng thật ra có thể nhất thời nghỉ chân một chút. Chấn nhỏ thượng cũng có rất nhiều người tu tiên lui tới. Phục Nhan theo tìm một cái đại tử lâu, ba người cũng liền phải hai cái phòng. Hôm sau, ba người xuống lầu thời điểm, đại đường sớm đã ngồi đầy người tu tiên, Phục Nhan còn có chút kỳ quái khi, liền thấy có người nói khởi. Qua non nửa năm, Nam vực tuyết sơn thượng cái kia mấy ngàn năm trước tông môn di tích rốt cuộc là sắp lộ ra hơn phân nửa, phòng trừng đã sắp hoàn toàn xuất thế. Nghe nói cái này tông môn di tích gọi là gì? Sương Cung, Nga đúng rồi, Tiêu xương Hoa Cung. Sương Hoa Cung. Nghe thấy mạc danh quen thuộc ba chữ, Phục Nhan không khỏi nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi một đốn. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. ma vực chung. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bá một chút, từ một mảnh ưu tĩnh núi non trung lược thượng nửa không trung, nàng mới vừa ổn định thân mình, ngước mắt nhìn lại thời điểm, Lý Nguyên Thu thân ảnh liền trực tiếp ánh vào mi mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngân lâu híp lại mắt nhìn chầm chầm hắn, nhưng thật ra dừng dưới chân tốc độ Bế quan lâu như vậy, Ngân Lâu rốt cuộc là thuận lợi đột phá tới rồi hóa hư kỳ tu vi, lúc này cả người trên mặt đều tràn đầy hưng phân ý cười. Lý Nguyên Thu Đảo cũng không thèm để ý nàng thái độ, lo chính mình tiến lên đã đi tới, sau đó dơ tay ném một viên cái gì hình tròn cục đã qua đi, lại thực tùy ý mở miệng, chúc mừng ngươi xuất quan. thấy vậy, đối diện Ngân Lâu không khỏi theo bản năng dối tay, tiếp được đối phương ném lại đây đồ vật, rũ mắt vừa thấy, lại là một quả không lớn không nhỏ quỷ sắt thạch, nàng hơi hơi một đốn. Lại cũng không có gì ngượng ngủng, trực tiếp ngước mắt sảng khoái nói, cảm tạng. Thức mau, hai người đó là cùng nhau về tới ma cung đại điện. Kỳ thật ngân lâu suốt quan chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm bạch nguyệt ly tỉ thí, bất quá ở biết được đối phương từ lần đó nhiệm vụ sau, liền không hề quay lại ma vừa khi, nàng cũng chỉ là sửng sốt một chút, cảm giác cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là, ngươi nói cái gì, ma quân cũng xuất thế. Ngay vậy, lý nguyên thu lại lần nữa gật gật đầu. Cấp ra một cái khẳng định đáp án. Nếu không phải biết Lý Nguyên Thu không dám khai mà quân vui đùa ngân lâu đều phải tưởng chính mình ngay lầm, rốt cuộc từ nàng ký sự khởi, ma quân đều chưa từng ra quá ma vực Hơn nữa theo nàng biết, ma quân chân thân thượng một lần xuất thế đã là 800 năm trước, bởi vì ma quân có được đông đảo, cho nên cho dù nàng chân thân chưa từng đi ra ngoài, này trên đại lục chúng gió thảo động, như cũng là có thể biết được rõ ràng. Cứ việc nghi hoặc, nhưng là ma quân sự tình cũng không tới phiên các nàng trộn lẫn. Cho nên Ngân Lâu cũng không tưởng quá nhiều. Ngươi muốn đi ra ngoài? Lý Nguyên Thu liếc mắt một cái liền xem thấu Ngân Lâu ý đồ, không khỏi mở miệng hỏi. Ngân Lâu thiên đầu, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, lại lần nữa từng câu từng chữ ra tiếng nói, "Ngươi muốn ta nói mấy lần, chuyện của ta ngươi đừng động." Dứt lời, liền thấy Ngân Lâu thu hồi chính mình tầm mắt, tựa hồ chuẩn bị xoay người rời đi. Lý Nguyên Thu cũng không có ngăn trở nàng, mà là trầm giọng nói, "Ngươi không cần nghĩ đi tìm Bạch Nguyệt Ly, Ma Quân sẽ tự mình mang nàng trở về." Phía trước người một đốn, không tự giác một lần nữa quay đầu lại. Cái gì? Nam vực. Sương hoa cung. Sau khi nghe thấy mặt này ba chữ thời điểm, Phục Nhân cũng là ngẩn ra một lát, mới nhanh chóng phản ứng lại đây. Cái này đối nàng tới nói có chút quen thuộc tông mua tên. Phía trước sự tình Phục Nhân đều đã đã nói với Bạch Nguyễn Ly, cho nên nàng đối tên này cũng là có điểm ấn tượng. Hai người phản xạ có điều kiện nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá thức mau. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại là khôi phục một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Các nàng cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là tiếp tục nhấc chân xuống lầu, phản phất cũng không để ý người khác nghị luận thanh. Mặt sau Minh Hy lại là không rõ nguyên do. Vốn dĩ mấy người là chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít có thể dùng để chữa trị tiên thuyền tài liệu. Bất quá bỗng nhiên nghe thấy cái này quen thuộc tên sau. Các nàng chính là không giấu vết tìm cái địa phương ngồi xuống. Phục tỷ tỷ chúng ta không ra đi sao. Minh Hy mới vừa ngồi xuống. Liền có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Thấy điếm tiểu nhị rất có nhãn lực thấy chạy tới, Phục Nhan cũng chính là tùy ý muốn mấy cái linh thịt đồ ăn, lúc này mới tùy ý mở miệng, không nóng nảy, thời gian còn sớm, chúng ta ăn trước điểm đồ vật. Minh Hy gật gật đầu, lại không có nói thêm nữa cái gì. Thừa dịp cái này công phu, Phục Nhan không khỏi tiếp tục nghe một khắc bên mấy người nói chuyện thanh. Cũng không phải là, này xương Hoa Cung nghe nói vẫn là mấy ngàn năm tu tiên danh phái, thịnh khởi sắp phái. Bất quá lại là có chút đáng tiếc không có thể vẫn luôn truyền thừa xuống dưới, bằng không đương kim trên đại lục cũng định là có bọn họ một vị trí nhỏ. Gần nhất, không ít chung đâu người tu tiên đều chạy tới Nam Vực, muốn đi nơi đó tìm đến một phần cơ duyên, như vậy một đại tông môn, nói không chừng thật đúng là có cái gì truyền thừa hoặc là tài nguyên lưu lại. Hắc hắc, ngươi không đi xem náo nhiệt sao? Dù sao cũng không sự, ta chuẩn bị cũng chạy nhanh đi thử thời vận. Nghe mấy người nói chuyện, Phục Nhan lại cẩn thận âm thầm ở trong lòng sửa sửa suy nghĩ rốt cuộc nháy mắt trở nên trong sáng lên Linh lung kiếm chủ hòa Lư Kiêu Văn chính là sư xuất đồng môn đúng là này ngàn năm trước tu tiên danh phái Sương Hoa Cung mà không biết cái gì nguyên nhân hoặc là bởi vì thời gian chuyển rời Sương Hoa Cung dần dần bị lịch sử vừa lớp. Chính là ở mấy ngàn năm về sau, cũng chính là hiện tại Sương Hoa Cung di tích lại là đột nhiên ngang trời xuất thế, đến nỗi di tích chung có thể hay không có truyền thừa cái này cũng nói không tốt, bất quá lại là đáng giá vừa đi Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, Phục Nhan dừng ở trên bàn tay chậm rãi một đốn, trong đầu tựa hồ thực mau liền có một loại ý tưởng, nàng không tự giác nước mắt nhìn về phía đối diện Bạch Nguyệt Ly. Có lẽ là ăn ý cho phép, hai người tầm mắt vừa lúc đan chéo ở bên nhau. Tựa hồ liếc mắt một cái liền minh bạch Phục Nhan ý nghĩ trong lòng, Bạch Nguyệt Ly cũng không có do dự, gọn gàng dứt khoát hướng tới nàng gật gật đầu. Phục Nhan nếu thừa Linh Lung kiếm chủ tình, tựa như lần trước gặp được Lừa Tiêu Văn khi lời nói, nàng cũng coi như là nửa cái Linh Lung kiếm chủ đồ đệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Phục Nhan cũng coi như là cùng cái này Sương Hoa Cung có không thể nói duyên phận. Phần 238 Cho nên, này Nam vực Sương Hoa Cung di tích, nàng yêu cầu đi xem. Nếu Bạch Nguyệt Ly cũng là có như vậy ý tưởng, Phục Nhan cũng liền không có gì tốt rồi dám, ba người đơn giản ăn một ít đồ vật sau, lúc này mới cùng nhau ra tiểu lầu đại đường. Linh thuyền tổn thương thật cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chữa trị lên cũng là thực dễ dàng, yêu cầu tài liệu Phục Nhan trong tay cơ bản cũng đều có chỉ là thiếu mặt khác một hai dạng đồ vật. Bất quá cũng may này tòa chấn nhỏ thượng, nhưng thật ra cũng có mua bán. Gần hao phí gần 2 ngày công phu, linh thuyền đó là lại lần nữa khôi phục phía trước trạng thái, ba người vẫn chưa ở chấn nhỏ thượng quá nhiều dừng lại, tu hảo linh thuyền sau chính là một lần nữa bước lên đi, sau đó rời đi nơi này. Đến nỗi lúc trước gặp gỡ cường đạo đội, liền tính phục nhan có được báo thù ý tưởng, cũng là không có dấu vết để tìm, rốt cuộc ở trung đô này phiến liêu quảng trên đại lụng. Giống loại này giết người cấp của thu hoạch tài nguyên đội, cũng là nhiều như Lông Châu. Bọn họ quá chính là vết đao thượng liếm huyết nhật tử, rào hoạt cũng là rõ ràng, mà Phục Nhan gặp gỡ này sóng công kích, hẳn là xem như khá lớn đội. Bọn họ điều khiển linh thuyền chạy trốn, đại khái trên cơ bản là sẽ không gặp lại. Bởi vậy, Phục Nhan cũng vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, một lần nữa bắt đầu xuất phát sau, các nàng đó là bay thẳng đến Nam Vực phương hướng chạy tới. Nam Vực ở khắp trên đại lục nhất phía Nam, từ giữa đều chạy tới nơi Cũng là yêu cầu gần non nửa năm công phu, sương hoa cung di tích xuất thế sắp tới, Phục Nhan cũng không biết các nàng còn tới hay không đến cờ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, này một chuyến là nhất định phải đi. ngày nay, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mới từ khư bông ngọc cấn Trung ra tới thời điểm, liền thấy trên thuyền Minh Hy có chút sốt ruột chạy tới, Phục Tỷ Tỷ Bạch Tỷ Tỷ. Phục Nhan một đốn, còn lấy các nàng lại là bị cái gì cường đạo theo dõi, bất qua ở nàng tinh thần lực nhanh chóng dò ra đi sau, linh thuyền bên ngoài đảo cũng gió êm sóng lặng Vẫn chưa có cái gì vấn đề. Một bên Bạch Nguyệt Ly lại là rỗi tay sờ sờ nàng đầu, cẩn thận mở miệng nói, đừng có gấp, phát sinh chuyện gì. Dứt lời, chạy tới Minh Hy lúc này mới một lần nữa lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục mở miệng giải thích nói, môi cầu nó. Nó trên đầu giống như giải quá thứ gì ra tới. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, ngước mắt không tự giắc cùng bên cạnh Phục Nhan nhìn nhau. Suy nghĩ nhanh chóng thu hồi. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly thực mau đó là đi theo Minh Hy về tới Linh Thuyền Trung, chỉ thấy môi cầu chính ghé vào trên bàn, sau đó dùng cái đuôi quét quét chính mình trên trán Tiếp đi. Một bên tiểu dược đoàn tử cũng là vẻ mặt to mò nhìn chầm chầm nó cái chán, vươn mềm một móng bước chọc chọc đối phương, như là muốn nhìn rõ ràng một ít, bất quá môi cầu ngẩn đầu đỡ ngực, cũng không túi đầu. Tiểu dược đoàn tử tựa hồ có chút khó thở, trực tiếp phành phạch khởi chính mình cánh, lại từ trên bàn bay lên, chỉ là nó mới vừa bay lên tới. Liền bị một bên minh hy rũi tay ôm trở về, sau đó tinh tế nói, bao quanh, trước đừng náo loạn. Tim đi tiểu dược đoàn tử tỏ vẻ thực vô tội. Phục nhan đã đi tới, có chút buồn cười kéo một phen nó đầu nhỏ, đó là một lần nữa theo bạch nguyệt ly ánh mắt, nhìn về phía môi cầu trên trán Nàng nhớ rõ, môi cầu trên trán phía trước liền hai cái rất nhỏ nhô lên, lúc này nhô lên mặt trên hiển nhiên là có thứ gì hướng ra phía ngoài toát ra, Phục nhan tinh tế nhìn thoáng qua, cũng liền hiểu được. Môi cầu ở trường giác Lại nói tiếp, có lẽ là bởi vì uống lên rất nhiều linh dịch duyên cớ, nó này đoạn khi hình thể cũng chắc nịch không ít, không hề giống phía trước như vậy nhỏ yếu, toàn bộ thân mình xúc thành một đoàn sau, thế nhưng cũng không sai biệt lắm có tiểu dược đoàn tử hình thể như vậy lớn. Không có việc gì, chỉ là ở trưởng thành. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề, không khỏi cười đối với một bên có chút lo lắng danh Minh Hy giải thích nói. Nghe xong, Minh Hy cũng là nháy mắt hiểu được, một đôi con ngươi trừng lao đại, Có phải hay không ở trường Long Giác Ca? Thật tốt quá. Tìm thì không rõ nguyên do tiểu dược đoàn cũng đi theo kích động lên, sau đó phành phách cánh, một lần nữa dừng ở trên bàn. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cười cười, cũng liền từ chúng nó tiếp tục đi chơi. Đương nhiên nói đúng ra, chỉ có tiểu dược đoàn tử hoài một bộ chơi đùa tâm tư, nhân ra môi cầu đối nó ghét bỏ thực, rồi lại không thể nơi hạ. Trong ngáy mắt, gần một tháng trong lúc lại đi qua, bất quá Phục nhan các nàng còn chưa đi ra Trung Đô. Xuân sao? Linh thuyền xuyên qua một mảnh sơn cốc trên không khí, phía dưới trợt chuyển đến một trận rất là kịch liệt linh lực dao động, hình như là hóa hư kỳ trở lên cường giả ở đánh nhau giống nhau, động tính không nhỏ, phục nhan cho dù không có cố tình cảm thụ, cũng vẫn là đã nhận ra. Đối với loại chuyện này, toàn bộ trung đô thượng đều là phi thường thường thấy, ngay từ đầu nàng cũng không có để ý, cũng không nghĩ đi xuống xem náo nhiệt, chỉ là ngay sau đó, nàng lại là cảm nhận được một cổ rất quen thuộc linh hồn. Nay cổ hơi thở Cùng nàng ký kết quả linh hồn chủ tớ khế ước rất giống Tựa hồ nghĩ tới cái gì trên Linh thuyền phục nhan bỗng nhiên mở hai mắt nàng dừng lại một chút một chút sau đó là nhanh chóng bông ra chính mình tinh thần lực bay thẳng đến linh lực dao động ngọn nguồn nhìn lại trong sân gốc chỉ thấy một mảnh linh lực Quang mang chợ thiên lên thường thường còn chuyển đến một trận đao Quang kiếm ảnh đánh nhau thanh âm như cũ liên miên không ngừng chuyển đến ba đạo thân ảnh chính nhanh chóng xuyên qua ở kịch liệtò khí chung mấy người tuổi Hồ chính đánh túi bụi lúc này Một đạo hình bóng quen thuộc đống nhiên xâm nhập, Phục Nhan tinh thần lực tầm mắt bên trong. Đúng là hồi lâu không thấy Thủy Lưu Thanh. Đệ 195 chương 195 Phục Nhan sắc thật không ngờ tới, các nàng cư nhiên lại ở chỗ này gặp được đi ra bắc vực Thủy Lưu Thanh. Hơn nữa đối phương tựa hồ vừa lúc gặp gỡ phiền thoái, nhìn một chốc một lát cũng rất khó thoát thân rời đi. Trên linh thuyền, đống nhiên mở hai trong mắt Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, đối diện Bạch Nguyệt Ly phát hiện đến cái gì, ngước mắt nhìn nàng làm sao vậy Phía trước chính mình cùng Thủy Lưu thanh chi gian quan hệ, Phục Nhan cũng là nhất nhất nói cho đối phương, lúc này nàng tự nhiên là không có quá nhiều do dự, nói thẳng ra phía dưới trong sơn cốc tình huống. Một bên Minh Hy cũng là ngơ ngác nghe, cứ việc nàng không như thế nào minh bạch, nhưng là nàng cũng trước tiên biết, muốn đánh nhau. Nghĩ đến đây, Minh Hy con ngươi chung không khỏi sáng ngời, tính xuống dưới, trên tay nàng tam đầu xả từ tấn hồ đảo ra tới sau, vẫn luôn cũng chưa có thể ra tới hoạt động hoạt động gần cốt, lúc này đang có chút khó chịu. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội ra tới Lưu Lưu trong sân cốc. Rõ ràng là ba đạo thân ảnh ở giữa không trùng qua lại xuyên qua đánh nhau, nhưng nếu là cẩn thận đi dò thám biết nói, liền sẽ phát hiện trong đó một đạo thân ảnh trên người không có một tia người sống hơi thở, giống như một khối người chết giống nhau. Hoặc là nói, này chính là một khối thượng đẳng con dối. Càng thêm lệnh người kinh ngạc chính là, khối này con rối trên người chuyển đến linh lực dao động, lại là một vị hóa hư kỳ cường giả, một khối có được hóa hư kỳ thực lực con rối. Ở Trung Đô Trung cũng là phi thường hiếm thấy. Có thể thấy được, khối này con rối chân quý chỗ. Giờ này khắc này, Thủy Lưu Thanh đang cùng khối này con non dối, cùng nhau chống cự lại trước mặt một vị cây cỏ bảo lao giả công kích. Đối phương Tu Vi tuy rằng là hóa hư trúng kỳ, chính là hắn có linh khí nơi tay, biểu hiện ra ngoài thực lực, đã muốn phi thường tới gần hóa hư hậu kỳ cứng giả. Đúng là bởi vì như thế, cho dù là đã đột phá đến hóa hư lúc đầu Thủy Lưu Thanh, hơn nữa một khối hóa hư kỳ con non Như cũng là ở vào chiến đấu Hạ Phong ngoan ngoắn đem con rối giao ra đây nói không chừng ta còn có thể tha cho người bất tử tay cỏ bào lão giả đầy mặt âm trầm nhìn trầm chầm, chầm trước mặt Thủy Lưu Thanh sâu kín ra tiếng lại lần nữa nói gặp được như vậy một khối chân quý con dối ai có thể không tâm động đâu dứt lời Thủy Lưu Thanh không khỏi gắt gao nhìn chầm chăm đối phương nàng có chút không tự giác cắn chính mình khỏe môi hiển nhiên trận chiến đấu này làm nàng cảm giác phi thường cố hết sức Thủy Lưu Thanh không nốc Liền tính cây cỏ bảo lão giả thật sự được con dối, cũng là sẽ không dễ dàng vông tha chính mình, cho nên từ lúc bắt đầu, nàng liền không có bất luận cái gì thỏa hiệp ý tưởng. Hơi hơi nắm chặt chính mình trong tay chua kiếm, ngay sau đó liền thấy Thủy Lưu Thanh hoàn toàn nổ tung chính mình trong cơ thể, dư lại sở hữu chân nguyên tri lực, trở tay vừa động, trong tay trường kiếm trợn thoáng khởi. Cùng lúc đó, nàng lại nhanh chóng khống chế được một bên ánh mắt đỏ lên kia cụ con dối, người sau một cái nổ bắn ra, đảo mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Sau đó kịch liệt hướng tới đối diện cây cỏ bào lao giả công kích mà đi thấy vậy cây cỏ bào lao giả đáy mắt nháy mắt hiện lên một kia lạnh leo theo hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng sau dây tiếp theo một trận khủng bố lực lượng đó là từ hắn bốn phía hình thành không biết lượng sức nếu người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt như vậy hôm nay đó là người ngày dỗ nói cây cỏ bào nhìn công lại đây con dối, dây lắt gian trực tiếp dơ tay mà ra một cổ màu nâu u trầm linh lực tức khắc phóng lên cao sau đó thẳng tắp háp B mà đi Hắn kỳ thật còn có chút lưu thủ, rốt cuộc hắn coi trọng nhưng chính là khối này con rối, nếu là đánh hỏng rồi kia chẳng phải là giỏ che múc nước, công dã chẳng. Thanh. Một người một con rối lực lượng hoàn toàn đụng phải thời điểm, khắp trong sơn gốc đều chuyển đến một trận thật lớn bạo liệt thanh, chấn bốn phía rừng cây đều là đột nhiên lay động lên. Cứ việc con rối lực lượng cứng hãn, lại như cũ không phải cây cỏ bảo lao giả đối thủ, hai người còn không có rằng co trước vài giây, nó đã là ngăn cản không được. cũng đúng lúc này Trước mặt con rối trong con ngươi hồng quang hơi lué một chút, tựa hồ là đã chịu cái gì chỉ thị giống nhau, trong phút chốc đó là bước ra rời đi tại chỗ. Trong ngay mắt, cây cỏ bào lao giả công kích cũng là hoàn toàn đánh đi ra ngoài, lại là trống rông chu lên phía dưới một mảnh cây cối, bốn phía dòng khí cũng bắt đầu nhanh chóng run rẩy Ngay sau đó, một đạo màu xanh lá thân ảnh chợt lắc mình xuất hiện hắn phía sau, thủy lưu thanh gắt gao nhìn chầm chầm cây cỏ bào lao giả bong dáng, không còn có bất luận cái gì lưu thủ Trong tay kiếm chiêu tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp cắt qua không khí, hướng tươi hắn trái tim vị trí công kích mà đi. Ông! Chính là liền tại hạ một khắc, trường kiếm trợn bị định ở giữa không trung, một cổ linh lực nháy mắt ở phía trước cây cỏ bảo lão giả trên người bùng nổ mà ra, trực tiếp đem mặt sau Thủy Lưu Thanh hoàn toàn đánh bay đi ra ngoài. Nàng lại là bị chấn thương gân mạch, có máu tươi từ khỏe miệng chậm dại chăn ra, cũng biết trung Thủy Lưu Thanh cũng chỉ có thể nhanh chóng một lần nữa ổn định thân mình giờ khắc này Nàng minh bạch chính mình hôm nay chỉ có một cái đường đi, kia đó là trực tiếp kiếp nổ con dối, chỉ có như vậy nàng mới có thể có một đường sinh cơ chạy trốn. T. Nhưng mà, liền ở Thủy Lưu Thanh mới vừa quyết định chủ ý sau, trong sơn gốc đột nhiên chuyển đến một thanh âm, nàng cùng tây cỏ bảo lão giả đều là một đốn, nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra khi. Một cái thật lớn tam đầu xà bỗng nhiên ánh vào mi mắt. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi trong lòng chầm xuống, nàng đống nhiên có chút tuyệt vọng. Hôm nay nàng khả năng thật đúng là muốn chạy trốn không đi. Tuyệt vọng hết sức, lại thấy cái kia tam đầu xa lại là thẳng tắp hướng tới đối diện cây cỏ bào lao giả. Một ngụm phát cắn qua đi, người sau cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chừng mắt hai mắt ra tay ngăn cản. Không chung có một con thuyền linh thuyền bay qua. Theo sát sau đó chính là một vị xem khởi chỉ có 9 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, Thủy Lưu Thanh không khỏi lại lần nữa lộ ra đầy mặt kinh ngạc, bởi vì tiểu nữ hài một đôi quỷ dị dị đồng, chính phiếm quang mang nhạt nhạt. Ngay sau đó Tiểu nữ Hải lại là thẳng tóc rừng ở tam đầu xả cái trán phía trên. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh cũng là hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bất quá thấy đối phương tựa hồ đối chính mình không có địch ý khi, nàng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm giác linh hồn của chính mình trung truyền đến một trận dao động. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, phía dưới Thủy Lưu Thanh nhanh chóng ngước mắt hướng trên linh thuyền nhìn lại, ngược lại đẩy mặt đều là không thể tin tưởng. Phần 239. Linh thuyền phía trên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sóng vai mà đứng, rũ mắt nhìn phía dưới Minh Hy cùng lão giả, Phục Nhan không khỏi tùy ý cười mở miệng nói, "Minh Hy không lỗ là huyết mạch thức tỉnh, chúng ta từ Minh ra rời đi mới bao lâu công phu, nàng đã là có thể độc chắn một phương." Tam đầu xà chân chính thực lực tuyệt đối không thua gì Hóa hư hậu kỳ thực lực, theo nàng huyết mạch độ dày gia tăng, dị đồng lực lượng sẽ lại lần nữa tăng lên. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng nhẹ nhạt phân tích nói, "Nói chuyện công phu, phía dưới Minh Hy đã là khống chế được Tam đầu xà, Đem cây cỏ bảo lão giả đè nặng đánh, chỉ là liếc mắt một cái là có thể biết, thắng thua là không, có gì trì hoãn. Nghĩ đến đây, phục nhan ánh mắt lúc này mới dừng ở một bên, sớm đã khiếp sợ không thôi Thủy Lưu Thanh trên người. Đang xem thanh phục nhan sau, Thủy Lưu Thanh trong lúc nhất thời cảm giác có chút hoàng hốt, rõ ràng các nàng đã thật lâu chưa từng gặp, chính là hết thể rồi lại phản phất phát sinh ở ngày hôm qua. Ầm ầm ầm. Không gian nửa khắc chung thời gian, bên kia cây cỏ bảo lão giả đã là có chút hơi thở không xong. Hắn ngước mắt nhìn tam đầu đầu rắn thượng minh hy, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi chi sát. Liên ở vừa mới, nếu không phải hắn có dấu chuẩn bị ở sau, thiếu chút nữa liền phải bị tam đầu xà một ngụm nuốt vào trong bụng, không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể thân hình vừa động, kéo ra một cái an toàn khoảng cách sau, trong tay nhéo chuyển tống phủ, tựa hồ là tưởng trực tiếp thoát đi nơi này. thấy vậy, trên linh thuyền phục nhan ánh mắt nháy mắt lạnh lùng, chỉ thấy nàng tâm thần vừa động, trực tiếp dùng ra trích tinh thủ. Trong lúc nhất thời vô hình tinh thần lực liền phản phất là một con bàn tay to, trực tiếp đem cây cỏ bào lao giả gắt gao nắm chặt tại chỗ. Mà trong tay hắn truyền tống phù cũng là nháy mắt bay đi ra ngoài, sau đó ở giữa không trung tự động bốc cháy lên, trung quanh không gian nháy mắt hơi hơi vừa động. Đương nhiên, cây cọ bảo lao giả lại là vẫn chưa bị truyền tống rời đi. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm chính mình trong tay truyền tống phù không cánh mà bay, còn không kịp phản ứng thời điểm, ngay sau đó trước mặt tam đầu xà đã là trường buồn máu mồm to trực tiếp đem hắn cả người đều xé thành tằm nửa. Đến tận đây, trong sơn gốc mới rốt cuộc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Minh Hy chậm rãi nhắm lại hai mắt, một lần nữa mở sau lại khôi phục một bộ tự nhiên trạng thái, nàng không khỏi ngồi xổm xuống rũi tay sờ sờ dưới chân tam đầu xà, đối phương cũng là lấy lòng phun hơi gián. Một bên Thủy Lưu Thanh cũng là rốt cuộc từ khiếp sợ suy nghĩ chung hoàn hồn. Xôn sao? Linh truyền tiếp tục xuyên qua chân trời tầng mây, bất quá một lát công phu, đã là một lần nữa hướng tới nam vực phương hướng chạy tới. Tiếp đi. Trên linh thuyền, Minh Hy hơi hơi đánh ngáp một cái, cùng một bên hai chỉ tiểu linh thú, chính ngại mắt trừng đôi mắt nhỏ, có chút hai mặt nhìn nhau. Mà bên kia, Thủy Lưu Thanh ngồi ở một bên nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly khi, không khỏi tự giác có chút câu nệ, tựa hồ muốn nói gì, nửa ngày rồi lại không có hé răng. Phục Nhan cũng không đổi, lo chính mình nắm bên cạnh bóng người bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng vốt ve Bạch Nguyệt Ly mu bàn tay, phẳng phất ở cảm thụ nàng mỗi một tức ra thịt. Bạch Nguyệt Ly có chút oán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại là phản nắm lấy hạ đối phương không an phận lòng bàn tay. Cảm ơn. Thủy Lưu Thanh há miệng thở dốc rốt cuộc là nuốt ra hai chữ, bởi vì có này nàng người ở, nàng theo bản năng không có đâm thủng chính mình cùng Phục Nhan chi gian chủ tớ quan hệ. Phục Nhan biết nàng vẫn là ghi nhớ chính mình nói, làm nàng không thể bại lộ hai người gian quan hệ, lúc này lại là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó ngước mắt nhìn Thủy Lưu Thanh liếc mắt một cái, mở miệng nói, không sao, sư tỷ đã biết Không cần không được tự nhiên. Phát hiện Thủy Lưu Thanh cũng đột phá tới rồi Hóa Hư Kỳ khi, Phục Nhan kỳ thật còn có chút ngoài ý muốn, dừng một chút mới lại nói, xem ra, ngươi từ Bắc vực ra tới mấy năm nay, thu hoạch cũng không nhỏ. Còn có một khối Hóa Hư Kỳ còn dối, thực sự làm người có chút kinh ngạc. Đã sớm đoán được Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan chi gian quan hệ phi thiện, Thủy Lưu Thanh nghe thấy Phục Nhan nói sau, chỉ là thoáng sử sốt, thực mau liền phản ứng lại đây. Bạch sư tỷ. Thủy Lưu Thanh vội vàng nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Ra tiếng chào hỏi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt lít nhưng thật ra bình tĩnh gật gật đầu. Ba người phía trước, ở bác vực Thủy Linh Tông thời điểm cũng coi như là có không nhỏ giao thoa, cho nên Thủy Lưu Thanh thực mau đó là thả lỏng xuống dưới, lại là phát hiện giọng nói bởi vì vừa mới khẩn trương có chút khô khốc, nàng vội vàng lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà thủy. Chủ nhân, ngươi, ngươi khôi phục khí hải. Thủy Lưu Thanh nhìn phục nhan, tự nhiên có thể cảm giác đến đối phương trên người truyền đến hóa hư trùng kỳ tu vi hơi thở. Lúc này không khỏi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, nàng ký ức còn dừng lại ở Phục Nhan bị phế, Bạch Nguyệt ly trọng thương cái kia giai đoạn. Dứt lời, Phục Nhan đúng sự thật ân một tiếng. Đối này, Thủy Lưu Thanh rõ ràng hẳn là rất là kinh ngạc, chính là lại mạc danh lại cảm thấy vốn nên như thế, bởi vì Phục Nhan cho tới nay, luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Tiếp đi. Bên kia hai chỉ tiểu linh thú lại không biết vì sao kêu lên, một bên Minh Hy dùng tay chống cảm, một hồi nhìn xem nó hay. Một hồi lại tò mò nhìn nhìn bên kia Thủy Lưu Thanh. Đối với hai chỉ linh thu ở chung hình thức, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly sớm đã thấy có trách hay không, cho nên lúc này cũng cũng không có quay đầu nhìn qua. Nhưng thật ra Thủy Lưu Thanh tìm theo tiếng nhìn thoáng qua, bất quá thực mau lại là một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt. Suy nghĩ lại lần nữa thu hồi, Thủy Lưu Thanh nhìn về phía trước mặt Phục Nhan khi, lúc này mới nói đơn giản một chút chính mình từ bắc vực ra tới sau, ở trung đô nơi này trải qua một chút sự tình. Cơ khuynh tuyệt. Nghe thấy tên này thời điểm, Phục Nhan không khỏi vi lăng, hảo nửa ngày mới nhớ tới cái gì, lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, nàng cùng ngươi cùng nhau ngồi linh thuyền tới Trung Đô. Cơ khuyên tuyệt người này, Phục Nhan vẫn là có điểm ấn tượng, trời sinh mị thể, thực lực cũng là không dung khinh thường, ở trong bí cảnh các nàng cũng là từng có bên trong cơ duyên. Ngay vậy, cái bản bên Thủy Lưu Thanh mới đúng sự thật gật gật đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, bất quá chúng ta vận khí thật không tốt, ngồi trên một con thuyền hát thuyền Hai người cũng là dùng hết toàn lực, mới miễn cương từ hát chủ thuyền nhân thủ trung thành công chạy thoát, thực may mắn chính là, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt lại là rơi xuống ở một cái cổ mộ chung. Nay tòa cổ mộ chủ nhân là một vị con rối sư, Thủy Lưu Thanh cũng không biết chính mình, như thế nào liền đánh bậy đánh bạ đạt được vị này con dối sư truyền thừa, không chỉ có tu vi nhất cử đột phá tới rồi hợp đạo kỳ đại viên mãn, càng là học tập một bộ luyện chế cùng hoàn mỹ thao tác con rối kỹ thuật. Mà vừa mới kia cũ có được hóa hư kỉ cường giả con rối Đúng là cổ mộ chủ nhân sở lưu lại con non dối, trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao ban đầu là con dối thực lực cũng bất quá chỉ có thể đạt tới hợp đạo kỳ. Nhưng là cũng may Thủy Lưu Thanh đạt được truyền thừa, cũng liền hiểu được một ít chữa trị phương pháp, lúc sau nàng đó là một bên tiêu hóa truyền thừa tu luyện, một bên chữa trị khối này con non dối. Đúng là bởi vì như thế, hiện giờ Thủy Lưu Thanh mới rốt cuộc đem chính mình cùng con rối tu vi, sôi nổi đột phá tới rồi hóa hư lúc đầu, có này phân thực lực. Nàng cũng coi như là ở Trung Đô có bảo mệnh lực lượng. Một đường du lịch lại đây, nàng cũng là đạt được không ít cái khác tài nguyên. Cũng liền ở phía trước mấy ngày, Thủy Lưu Thanh ở sử dụng con rối thời điểm, vừa lúc bị cái kia cây cỏ bảo lão giả nhìn đi, đối phương không khỏi nổi lên giết người đoạt bảo ý tưởng, lúc này mới xuất hiện vừa mới ở trong sơn cốc một màn này. nay một đường đi tới, cứ việc có chút gian khổ, nhưng là Thủy Lưu Thanh cũng không có hối hận rời đi bắc vực, nếu là tiếp tục lưu tại Thủy Gia Nàng khả năng đời này đều không thể đột phá đến hóa hư kỳ. Có được hiện giờ thực lực, hết thể đều là đáng giá. Nghe xong thủy lưu thanh tao ngộ, Phục Nhan cũng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Rốt cuộc này trung đâu nguy hiểm thật mạnh, nàng trải qua đảo cũng coi như không thượng quá khúc chiết, tinh tế tính xuống dưới, kỳ thật gặp được cơ duyên càng chân quý. Bất quá, Phục Nhan rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía thủy lưu thanh thời điểm, đáy mắt không khỏi hiện lên một tiêu ngạc nhiên, ngươi hiện tại có thể chính mình luyện chế con đoàn dối. Thủy Lưu Thanh cùng chính mình ký kết linh hồn chủ tớ khế đức, nàng có được cơ duyên càng lớn, đối với phục nhan tới nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Nói lên cái này, Thủy Lưu Thanh nhưng là có chút bất đắc dĩ giải thích nói, cứ việc ta phải cổ mộ chủ nhân truyền thừa, nhưng là còn không có có thể chân chính lĩnh ngộ con rối chi thuật huyền bí, liền tính luyện chế ra tới con đoàn dối, nhiều nhất cũng chỉ có thể là hợp đạo kỳ thực lực. Ở hóa hư kỳ khắp nơi đi trung đô, hợp đạo kỳ con rối thì thật tác dụng cũng không sẽ quá lớn. Dừng một chút, Thủy Lưu Thanh lại ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, ta thiên tư ngu dốt khả năng không rất thích hợp tu luyện này một môn, chủ nhân cùng Bạch Sư Tỉ thiên tư thông minh, nếu là tưởng. Lời nói còn chưa nói lời nói, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là lắc lắc đầu, đây là thuộc về chính ngươi cơ duyên, ta cùng Sư tỷ cũng không có cái gì ý tưởng. Bạch Nguyệt Ly là ma tu, đối với con dối chi thuật cũng không có quá lớn hương thú, Phục Nhan đã muốn tu luyện chân Nguyên còn muốn tu luyện tinh thần lực, cùng các chuyện khác văn gì đó, thực sự phân không ra tâm thần đi học tập cái này. Tựa hồ là cảm giác ra thủy lưu thanh có chút hiểu oai, trước mặt Bạch Nguyệt Ly sắc thật cười cười, mở miệng nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, nếu ngươi có thể đạt được chuyển thừa, vậy ngươi nhất định sẽ thích hợp tu luyện một môn." Sư tỷ lời nói không tồi, lúc ấy Cơ Khuynh Tuyệt cũng ở đây, chính là đạt được chuyển thừa lại là ngươi, kia liền có nó đạo lý. Phục Nhan vẫn chưa nghĩ nhiều, theo Bạch Nguyệt Ly nói đó là ra tiếng nói. Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh lúc này mới liệm đi bất an thần sắc, gật đầu đáp lời: "Đúng vậy." "Đúng rồi." Phục Nhan lại là nghĩ tới cái gì, nhưng thật ra thuận miệng hỏi liền ở một câu, ngươi cùng Cơ Khuynh Tuyệt cùng nhau từ hát trên thuyền đảo vong ra tới, cũng coi như là một loại cộng hoạn nạn duyên phận, các ngươi từ cổ mộ chung ra tới sau liền trực tiếp tách ra. Nghe thấy Phục Nhan nói lên cơ khuynh tuyệt thời điểm, Thủy Lưu Thanh con ngươi không khỏi khẽ nhúc nhích một chút, suy nghĩ tựa hồ lại lần nữa bị kéo về đến, các nàng lúc ấy ở bên nhau đảo vong thời gian Kỳ thật các nàng ở cổ mộ chung cũng không tính quá thuận lợi, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền đã chết, bất quá cũng may hai người hỗ trợ lẫn nhau, đảo cũng rốt cuộc đi tới cuối cùng, Thủy Lưu Thanh cũng bởi vậy đạt được truyền thừa. Từ cổ mộ chung ra tới sau, có lẽ là chính như Phục Nhan theo như lời, các nàng cùng nhau đã trải qua sinh tử, hai người quan hệ phản phất một chút liền tăng tiến không ít, đảo cũng không có tiếp tục giống phía trước như vậy, mở miệng liền lẫn nhau cho nhau nói móc. Biết rõ lấy các nàng thực lực Bất luận cái gì một người muốn ở Trung Đô trên mảnh đại lục này rèn luyện, đều khả năng tùy thời tồn tại sinh mệnh nguy hiểm, cho nên Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt đều không có để rời đi nói. Hai người không hẹn mà cùng, cùng nhau tu luyện thành trường lên. Bất quá này đoạn thời gian cũng vẫn chưa liên tục lâu lắm, bởi vì các nàng lại là gặp gỡ một vị tiên nhân, đối phương liếc mắt một cái liền nhìn chúng Cơ Khuynh Tuyệt trời sinh mỹ thể, liền chuẩn bị tự mình thu nàng vì đồ đệ. Vì thế sau lại, Cơ Khuynh Tuyệt liền đi theo những cái đó tiên nhân rời đi. Cơ Khuynh Tuyệt có thể đạt được tiên nhân thưởng thức, còn tự mình thu nàng vì thân truyền đệ tử, này vốn là một kiện thực tốt sự tình, làm đồng sinh cộng tử quá bằng hữu, Thủy Lưu Thanh cũng xác thật đánh đáy lòng thế đối phương cao hứng. Chỉ là không biết vì sao, nàng ấy lòng lại là có chút sinh khí Cơ Khuynh Tuyệt liền như vậy đi rồi. Nghe thấy Thủy Lưu Thanh nói Cơ Khuynh Tuyệt bị một vị tiên nhân thu làm đồ đệ, phục nhan cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu, rốt cuộc Cơ Khuynh Tuyệt cùng nàng không thân, vừa mới cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi mà thôi không có lại tiếp tục cái này đề tài, Phục Nhan rồi lại nhớ tới các nàng lần này đi trước nam vực mục đích, sư tỉ, nếu Sương Hoa cung di tích thực mau liền phải một lần nữa hiện thế, sở Linh Linh cùng Lưu Kiêu Văn hẳn là cũng sẽ lại đây. Này hai người nếu đều cùng Sương Hoa cùng có chút sâu xa, không đạo lý không tới, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, Phục Nhan đoán sở Linh Linh hẳn là đã hoàn toàn thức tỉnh rồi chuyển thế trước ký ức cùng năng lực. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, tựa hồ minh Bạch Phục Nhan ý tưởng, cho dù bọn họ là chuyển thế thiên nhân Chính là nhiều người như vậy muốn xâm nhập Sương Hoa Cung siêu tầm cơ duyên, bọn họ cũng là không có biện pháp ra tay ngăn cản. Sắc thật như thế, Sương Hoa Cung di tích nếu một lần nữa hiện thế, như vậy nó liền không khả năng tiếp tục bảo trì phía trước an bình. Phần 240 Sương Hoa Cung Một bên Thủy Lưu Thanh đang nghe thấy hai người nói chuyện sau, không khỏi cũng là buột miệng thốt ra nói, chủ nhân cùng Bạch Sư tỷ là chuẩn bị đi trước Nam Vực. Trong khoảng thời gian này, mấy ngàn năm trước Tông Môn di tích xuất thế tin tức, Cũng coi như là chuyển khắp toàn bộ thông huyền đại lục, Thủy Lưu Thanh tự nhiên là cũng là nghe qua tin tức này. ân Bạch Nguyệt Ly thuận thế đáp lời. Chính là ta mấy ngày trước đây mới nghe nói, sương hoa cung di tích đã lập tức liền phải xuất thế, chúng ta hiện tại chạy tới nơi khả năng sẽ có chút vãn. Thủy Lưu Thanh nghĩ nghĩ chính mình phía trước nghe được tin tức, không khỏi có chút lo lắng mở miệng nói. Bởi vì trở về một chuyến bắc vực duyên cớ, các nàng chuyến này mặc kệ như thế nào, đều sẽ có chút vãn. Nhưng là Phục Nhan có phi đi không thể lý do, cho nên cho dù đi chậm, chạm vào không thượng cái gì cơ duyên, nàng cũng muốn đi xem. Không sao, chúng ta chuyến này chủ yếu mục đích, cũng đều không phải là là tưởng từ sương hoa cung chung đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên truyền thừa. Phục Nhan nhạt nhạt nói. Vì thế kế tiếp thời gian, trên linh thuyền liền lại nhiều một cái thủy lưu thanh, một đoạn thời gian ở chung xung dưới, nàng cùng Minh Hy cũng coi như là cho nhau quen thuộc. Sau lại. Minh Hy còn tự mình sinh động như thật cho Thủy Lưu Thanh miêu tả, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhất cử càn quét Thủy Linh Tông sự tích, lệnh người sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sát. Chính là kinh ngạc lúc sau, Thủy Lưu Thanh thực mau lại lần nữa tiêu tan, xem ra Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều đã trưởng thành nàng khó có thể chạm vào cảnh giới. Đừng nhìn nàng cùng Phục Nhan chỉ kém một cái giai cấp, chính là Thủy Lưu Thanh Minh Bạch, chính mình ở đối phương trong tay căng chết cũng quá không được mấy chiêu. ngày nay chặn bạn. Phục Nhan cố y cấp tiểu dược đoàn tử đầu y một gốc cây linh dược, lúc này mới xua xua tay nói, được rồi, đi cùng Phu Quyển chơi đi. Phu Quyển, cũng chính là tiểu hắc xà. Môi cầu tên này xác thật có chút quá mức với thiếu suy xét, tiểu hắc xà cũng là cực kỳ không muốn thừa nhận. Phục Nhan kêu nó, nó chút nào không đi phản ứng, đã nhiều ngày đều chạy tới cọ bạch nguyên ly, người sau hiểu ý, chỉ có thể một lần nữa chuẩn bị giúp nó đổi cái xương hô. Phục Nhan lại ở một bên nhìn chầm chầm cuốn thành một đoàn tiểu hắc xà. Cười đề nghị nói sư tỷ tiêu cuốn trứng hoặc là bánh bao cuộn cũng rất phù hợp vì thế ở tiểu hát xà chờ mong trong ánh mắt Bạch Nguyệt Ly mở miệng nói tiêu phu quyển Đúng là bởi vì như thế tiểu hát xà rốt cuộc thoát khỏi môi cầu cái này xưng hô có một cái bình thường tận tên tiêu phu quyển trong lúc phục nhan có hai lần lanh mồm lanh miệng vẫn là kêu nó môi cầu khi được đến đó là một cái đại đại mắt lạnh tiếp đi, nam phục nhan cấp linh dược, lại thấy tiểu dược đoàn tử rưng ở cuốn thành một đoàn phu quyển trên người Từ phu quyển thành lớn không ít sau, liền thành tiểu dược đoàn tử và ở nó trên người. Có thể nói là thiên đạo hào luân hồi. Đúng là có chút này hai chỉ linh thú, này dọc theo đường đi đảo cũng nhiều không ít sung sướng. Phục nhăn hãy còn cười cười sau, lúc này mới xoay người ra linh thuyền. Thủy lưu thanh tử tu luyện chung mở hai trong mắt thời điểm. Minh Hy cùng hai chỉ linh thú tự hồ đều ngủ rồi. Nàng dừng một chút, chuẩn bị đi ra ngoài ở bòng tàu thượng hong gió. Chỉ là vừa mới bước ra chân. Nàng liền thấy Bong Tẩu thượng phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, hai người ở ngông lung dưới ánh trăng, cũng không biết đang nói chút cái gì, lại thấy luôn luân có chút thanh lãnh Bạch Nguyệt Ly, này sẽ lại là có chút mặt đỏ. Giây tiếp theo, Thủy Lưu Thanh lại là thấy Phục Nhan túy người đi lên, hai người đôi môi chạm vào ở cùng nhau, nàng hoảng sợ, vội vàng xoay người một lần nữa về tới trên linh thuyền. Tuy rằng rất sớm phía trước, Thủy Lưu Thanh là có thể phát hiện Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chi gian vi diệu quan hệ, nhưng là nàng cũng là hôm nay mới rốt cuộc xác định chính mình phỏng đoán xác thật là thật. Các nàng là ái nhân quan hệ. Không biết vì sao, Thủy Lưu Thanh đột nhiên suy nghĩ Cơ Khuynh Tuyệt trước khi rời đi, để lại cho chính mình cuối cùng một câu. Nàng nói, ngươi thật đúng là cái đầu gỗ. Gặp gỡ vị kia tiên nhân thời điểm, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt chính hợp lực đánh chết một đầu to lớn yêu thú, hai người nhìn trước mặt chính mình chiến quả, đều là có chút thở hồng hục. Cơ Khuynh Tuyệt đứng dậy nhảy lên yêu thú thi thể thượng, chấp kiếm đem yêu thú trên người đáng giá bộ vị nhất nhất hái xuống dưới. Vì dưới thủy lưu thanh bổn hẳn là cũng đi lên hỗ trợ, bất quá nàng mới vừa ngước mắt thời điểm, tầm mắt vừa lúc dừng ở đối phương Sườn Mặt Thượng. Bởi vì mới vừa đánh chết yêu thú duyên cớ, cơ khuynh tuyệt Sườn Mặt Thượng còn lây dính một chút đỏ tươi thú huyết, ở kim sắc dưới ánh mặt trời, có vẻ phá lệ thị huyết bị hoặc, đối phương yêu nghiệt dung nhan thượng, chính treo một cái nhợt nhạt ý cười. Lúc này có một trận rất nhỏ gió ấm từ trước mặt thổi tới, đem cơ khuynh tuyệt song tân trước tóc đen thổi bay, yêu thú thi thể thượng kia đạo thân ảnh hơi hơi nổi quang. Không biết vì sao, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền cảm giác chính mình tim đập phảng phất lỡ một nhịp. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng dịch khai chính mình tâm mắt, âm thầm trong lòng có ý kiến, xem ra chính mình đạo tâm cùng định lực vẫn là không xong, cơ khuynh tuyệt trời sinh mỹ thể, Thủy Lưu Thanh thật sự là có chút khó có thể chống cự. Người làm sao vậy?" Mặt trên truyền đến cơ khuynh tuyệt tiếng cười. Thủy Lưu Thanh dừng một chút, vẫn chưa ngước mắt đi nhìn thẳng đối phương tâm mắt, nhanh chóng một lần nữa ổn ổn tâm thần sau, nàng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói: Không có việc gì. Sau lại cơ khuyên tuyệt bị tiên nhân nhìn chúng thể chất, chuẩn bị muốn mang nàng hồi tông thu đồ đệ thời điểm, nàng cố ý hỏi Thủy Lưu Thanh một câu, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi, tuy rằng, sư phụ khả năng sẽ không thu ngươi vì đồ đệ, chính là bái nhập tông môn, tại đây Trung Đô cũng coi như là có cậy vào. Lời này không giả, Thủy Lưu Thanh kỳ thật cũng minh bạch, vì tiêu tiên nhân nhìn chúng chính là cơ khuyên tuyệt trời sinh mị thể thể chất, nàng tư chất lại là giống nhau, đi cũng chỉ có thể là một người bình thường đệ tử. Thủy Lưu Thanh vẫn là cự tuyệt cơ khuyên tuyệt đề nghị, không cần, ta tạm thời còn không nghĩ gia nhập bất luận cái gì tông môn, chúng ta. Sau này còn gặp lại. Nói ra lời này thời điểm, nàng cảm giác tâm tình của mình, mặc danh có chút bực bội, bất quá nàng cũng xác thật thế cơ khuyên tuyệt cảm giác vui vẻ, rốt cuộc có thể bị tiên nhân thu đồ đệ, xác thật là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nếu ngươi không muốn cùng chúng ta rời đi vậy quên đi, hi vọng lần sau lại nghe thấy tin tức của ngươi khi, không phải bị yêu thú một cái tát hô chết kết cục Cơ Khuynh Tuyệt gần sửng sốt một giây, ngược lại lại cùng cái không có việc gì người giống nhau, có chút trêu chọc ý vị mở miệng nói: "Thủy Lưu Thanh, ta sẽ tồn tại." Thủy Lưu Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua đối phương, thấy đối phương trước sau như một mị hoặc thần sắc, tâm thần lại lần nữa có chút khẽ nhúc nhích. Cơ Khuynh Tuyệt nhạt nhở cười, trong thân thể truyền đến mị hoặc chi ý phản phất càng sâu, cũng là, ngươi nói như thế nào cũng đạt được con rối chi thuật truyền thừa, hẳn là sẽ không như vậy vô dụ. Nhìn Cơ Khuynh Tuyệt cặp kia tràn đầy ý cười con ngươi, Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy cả người đều có chút mê ly, nàng phẳng phất dây tiếp theo liền phải lộ ra một bộ si mê thần sắc tới, bất quá cũng may thời khắc mấu chốt đối phương lại hảo tâm thu thu chính mình phát ra mị hoặc. Trong ngáy mắt, Thủy Lưu Thanh nháy mắt hoàn hồn, ngươi, ha ha ha, cơ khuynh tuyệt có chút không phúc hậu cười, cuối cùng mới nhướng mày đuôi vẻ mặt vô tội nói, ngươi tu vi hiện tại chính là so với ta còn cao hơn nhất dài, bất quá tâm thần vẫn là không sóng A này có thể trách không được ta. Tuy rằng đây là sự thật, Thủy Lưu Thanh lại là mạc danh có chút bực bội. Thức mau, cơ khuyên tuyệt đó là xoay người về tới nơi xa kia nói tiên nhân bên cạnh, Thủy Lưu Thanh ngước mắt nhìn lại thời điểm, một tầng ánh sáng nu hòa hiện lên, tiên nhân đã là mang theo cơ khuyên tuyệt chuẩn bị rời đi. Thủy Lưu Thanh thu hồi chính mình trường kiếm, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa rồi lại chuyển đến cơ khuyên tuyệt cuối cùng không chút để ý tiếng cười. Nàng nói, ngươi thật đúng là cái đầu gỗ, giống như là một cái trò đùa dai thành công sao. Đắc ý mà lại kiêu ngạo khiêu khích. An tĩnh trên linh thuyền, Thủy Lưu Thanh không biết vì sao, đồng nhiên tựa như nổi lên chính mình cùng cơ khuyên tuyệt cáo biệt cuối cùng một cái hình ảnh. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, rốt cuộc cơ khuyên tuyệt luôn luôn đều thích như thế, bằng vào nàng trời sinh mị thể, lấy mê hoặc chính mình vì thú. Thấy Thủy Lưu Thanh bị nàng mị thể, mê hoặc xoay quanh, cơ khuyên tuyệt liền phi thường đắc ý. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi. Thủy lưu thanh không thể không đem này đó tạp nghiệm từ chính mình trong đầu quăng đi ra ngoài, sau đó tiếp tục đả tọa bắt đầu rồi tu luyện. Bông tàu thượng. Phục nhan rốt cuộc là chậm rãi buông ra trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly, đôi môi rời đi thời điểm, hai người tiếng tim đập, đều có chút không tự chủ được mau thượng vài phần. Rõ ràng thân mật nhất sự tình đều đã đã làm, chính là không biết vì sao, mỗi lần thấy Phục nhan đáy mắt là lúc, Bạch Nguyệt Ly đều sẽ cảm giác bên thai sau có chút nóng lên. Lúc này, tự nhiên cũng là như thế Cũng may một hôn qua đi, Phục Nhan lần này cũng không có tưởng tiếp tục làm chút cái gì, hai người chỉ là lẫn nhau nhẹ ôm lấy đối phương, ai đều không muốn dễ dàng đánh vỡ này phân ôn tồn. Sư tỉ. Phục Nhan thấp thấp hô một tiếng. Bạch Nguyệt Ly cảm giác toàn bộ lỗ thai đều có chút phát tô, nàng có chút khàn khàn mở miệng đáp lời, làm sao vậy? Phục Nhan nhật nhạt cười, không có gì, chính là tưởng kêu kêu sư tỷ Ấn. Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng đáp lời. Khi nói chuyện, Phục nhan dư quang không khỏi nhìn về phía linh thuyền trung bên kia, bên kia trước sau như một tiên tĩnh không tiếng động, phản phất cũng không có bất luận kẻ nào trải qua. Nhưng là, Phục nhan tu luyện tinh thần lực, đối chung quanh hết thể cảm giác đều rất rõ ràng, cho nên nàng cho dù toàn thân tâm đều dừng ở kia một hôn trung, chính là Thủy Lưu thanh thoáng đi ra thời điểm, nàng vẫn là đã nhận ra. Bất quá cũng may đối phương thực thức thời lập tức đi trở về, Bạch Nguyệt Ly bởi vì bị nàng mang theo xa và ở hôn sâu trung, lại là không có thể trước tiên nhận thấy được Dũ mắt nhìn thoáng qua bên thai còn có chút đỏ lên Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan nhẹ nhàng không tiếng động cười cười, nghĩ nghĩ, vẫn là không chuẩn bị nói cho Bạch Nguyệt Ly. Bằng không, Bạch Nguyệt Ly lúc sau lại đối mặt Thủy Lưu Thanh, khả năng sẽ cảm giác xấu hổ. Xem ra, này trên linh thuyền thêm một cái người, xác thật có chút không có phương tiện hai người nho nhỏ ô tổn, Phục Nhan có chút bất đắc gì nghĩ. Thủy Lưu Thanh nếu một lần nữa gặp gỡ Phục Nhan, tự nhiên cũng liền chuẩn bị tiếp tục đi theo đối phương bên người. Rốt cuộc các nàng chi gian chính là ký kết linh hồn chủ tớ khế ước. Bất qua mấy năm nay, Thủy Lưu Thanh cũng đã sớm đã thấy ra, nói là chủ tớ khế ước, Phục Nhan cho tới nay cũng đều nàng đương bằng hưu đối đãi vẫn chưa có bất luận cái gì khinh thường ý tứ, còn cứu nàng vài lần. Vì thế, đoàn người đó là chuẩn bị tiếp tục chạy tới Nam Vực. Chỉ trước mắt, lại là hai tháng thời gian trôi qua. Đối với người khác tới nói là hai tháng, đối với Phục Nhan tới nói lại là non nửa năm thời gian. Trong lúc này nàng khắc văn khắc triện cũng rốt cuộc là có nho nhỏ đột phá khẩu, liền ở phía trước mấy ngày, nàng rốt cuộc thành công ở tinh túc kiếm trên có khắc hạ một đạo khắc văn. Cứ việc này nói khắc văn tác dụng còn không phải đặc biệt đại, nhưng cũng xem như đánh một cái thực tốt mở đầu. Bởi vì nghĩ nhanh chóng đi trước Nam Vực, cho nên dọc theo đường đi vì tăng lên tốc độ, Phục Nhan cũng là đôi mắt chấp đều không nháy mắt tiêu hao rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Cũng xác thật không có gì hảo tâm đau đối với hiện tại Phục Nhan tới nói, thượng phẩm linh Thạch vẫn là cũng đủ Đúng là bởi vì như thế, linh thuyền ở Trung Đô địa vực trên không, tổng cộng xuyên qua gần 3-4 tháng thời gian, rốt cuộc là thuận lợi bay đến Trung Đô cùng Nam vực giới hạn. Nam vực ở khắp đại lục nhất phía nam, nơi này độ cao so với mặt biển muốn so mặt khác địa vực cao thượng rất nhiều, cho nên Nam vực cơ bản đều là nhiều năm phiêu tuyết, nhiệt độ không khí cũng là phi thường thấp hèn. Cứ việc đối với người tu tiên tới nói, có thể sử dụng linh lực hộ thể, chống đỡ giá lạnh, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, ở Nam vực chân nguyên chi lực tiêu hao sẽ mau thượng một ít. Đối với một ít tu vi thấp người tới nói, khả năng không phải đặc biệt hữu hảo. Buổi sáng thời khắc, phục nhan mấy người linh thuyền rốt cuộc là chính thức xuyên qua hai vực chi gian giới hạn đi tới nam vực địa giới. Buổi chiều thời khắc, linh thuyền bên ngoài đó là chuyển đến Minh Hy có chút hoan hô nhảy nhót thanh âm, tuyết rơi. Phục tỉ tỉ, linh thuyền bên ngoài cư nhiên tuyết rơi. Phần 241 Từ bong tàu thượng chạy vào Minh Hy, đầy mặt đều là kinh hỉ chi sắc, nàng một bên từng ngụm từng ngụm ha khí, một bên nhìn linh thuyền chung ba người hô Trung đô khí hậu cơ bản đều là hợp lòng người, cơ bản rất khó thấy mùa đông phiêu tuyết thời gian, nho nhỏ Minh Hy cũng là lần đầu tiên thấy hạ tuyết, cho nên mới sẽ như thế kích động. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly từ Linh Thuyền Trung đi ra thời điểm, một trận gió lạnh tức khắc nhanh chóng chuyển đến, nàng hơi hơi ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt đó là trắng xóa một mảnh, toàn bộ Nam vực tựa hồ đều bị đại tuyết sở bao trùm, giống như ngăn cách với thế nhân. Giờ này khắc này, khắp không chung đều là có chút xương mù Từng mảnh thuần tịnh đông tuyết cũng là theo gió bay xuống xuống dưới, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, bay là tả. Thật đúng là chính là đầy trời phiêu tuyết. Thủy Lưu Thanh cũng đi nhanh tới, nhìn trước mặt cảnh sát, có chút phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Tiếp đi. Linh thuyền trung tiểu dược đoàn tử cũng là vẻ mặt tò mò bay ra tới, chỉ là mới ở bòng tàu thượng bay một vòng. Nó chính là bị đông lạnh rụt rụt đầu, một đôi cánh phành phạch tốc độ cũng thông thả rất nhiều. Phu quyền lúc này cũng không biết sao xui xẻo bay ra tới tiểu dược đoàn tử thấy Vốn là muốn chạy đi phục nhàn trong lòng ngực sưởi ấm, rồi lại một cái xoay người bay đến người trước bên cạnh. Tìm đi tiểu dược đoàn mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm nó, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Phu quyển ngay từ đầu tựa hồ có chút không vui, lắc mình muốn ly tiểu dược đoàn tử xa một ít, chính là vẫn là bị người sau theo sát sau đó, không chịu từ bỏ. Vì thế, chờ mấy người trở về đầu nhìn lại thời điểm, đó là thấy phu quyển nửa cái thân thể đều quấn ở tiểu dược đoàn tử trên người, người sau cũng không sợ bị lạc chết. Ngược lại vẻ mặt thoải mái cười, Phục Nhan có chút buồn cười thu hồi tầm mắt, nhìn bên cạnh ăn mặc có chút đơn bạc Bạch Nguyệt Ly, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì thế hôm sau, Phục Nhan liền tự mình chế tắc một kiện tuyết trắng lông tóc áo choàng. Thân thủ thế Bạch Nguyệt Ly mặc vào thời điểm, Phục Nhan vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó có chút mèo khen mèo dài đôi nói, thật là đẹp mắt. Cũng không biết đang nói người, vẫn là đang nói áo choàng. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn nàng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười cười, có người như vậy khoe khoang sao? Sư tỷ không thích sao? Phục Nhân hỏi. Bạch Nguyệt Ly, thích. Phục Nhân hệ thượng cuối cùng một bước, lúc này mới buông ra chính mình tay, mãn nhãn đều là ý cười nói, sư tỷ thích liền hảo. Nhìn như cũ đơn bạc Phục nhan Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại bỗng nhiên nhớ tới Phục nhan tu luyện luyện thể thân pháp vốn chính là băng sướng quyết, này nam bực thời tiết đối nàng tới nói, phản phất như cá gặp nước. Đương nhiên, lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực tới giảng, cũng sẽ không chịu điểm này phong hàn sở ảnh hưởng. Chỉ là trên người cái này áo choảng sắc thật thực thoải mái, giống sau giờ ngỏ ánh mặt trời, thử ấm áp. Nàng thức thích, cũng càng thích trước mặt người. Đại tuyết bay tán loạn giữa không trung, chỉ thấy một con thuyền cỡ trung linh thuyền chính chậm rãi từ nam vực hướng trung đô phương hướng bay đi. Xuyên thấu qua phong tuyết, có thể rõ ràng thấy trên linh thuyền chính treo một cái vương tự, hiển nhiên dễ thấy, này con trên linh thuyền đúng là trung đô vương gia người. Giờ này khắc này, trên thuyền một gian nhà ở trung, chỉ thấy một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Còn tính lạnh lãng khuôn mặt thượng chính treo một bộ không kiên nhận thân sắc. Còn nói là cái gì mấy ngàn năm đại phái tông môn di chỉ, bên trong hoang vu liền một tia linh lực dao động đều không có, hại ta bạch bạch chạy này một chuyến. Nói chuyện đúng là vương ra một vị tên là Vương Địch Kha tiểu công tử. Nam vực xương Hoa cung di tích xuất thế tin tức, mới vừa chuyển tới trung đô thời điểm, Vương Địch Kha đó là mang theo vài người, chuẩn bị tiến đến tìm tòi đến tốt cùng. Đợi lâu như vậy thời gian, xương Hoa cung rốt cuộc là ở một vòng trước hoàn toàn xuất thế chính là lệnh người hoàn toàn thất vọng, chính là di tích bên trong hoàn toàn là một mảnh hoang vu, không nói truyền thừa tài nguyên, bên trong liền một gốc cây linh dược đều không có. Nghĩ đến đây, Vương Địch Kha tức khắc không khỏi có chút tức giận mắng một tiếng, thật là đen ủi. Đúng lúc này, một bên Trần Thiên Cửu đột nhiên đi ra, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống cấp Vương Địch Kha đổ một chén lĩnh rượu, cười chấn an nói: "Công tử Hà Tất Sinh khí, Nam vực yên lặng lâu như vậy, phòng trừng cũng là cố ý thả ra tin tức, ngươi xem Tam Tông còn có hiên viên thị người đều lại đây." Lời này không giả, lần này giỏ che mốc nước công giả chẳng nhưng không ngừng bọn họ vừng ra, không chỉ có là trung đô thế lực, ngay cả đồ vật hai vực cũng có không ít người tới. Trăm triệu không nghĩ tới, cái gọi là mấy ngàn năm tông môn di chỉ, bất quá là một cái vỏ rông mà thôi. Như vậy ngâm lại, sắc thật muốn dễ chịu rất nhiều, Vương Địch Kha nhìn thoáng qua Trần Thiên Cửu nhưng thật ra không lại tiếp tục nói cái gì đó, lo chính mình dơ tay nắm lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Qua sau nửa canh giờ. Phục Nhan Linh thuyền vừa lúc cùng Vương Gia Linh thuyền gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, Phảng Phất cảm nhận được cái gì giống nhau, trên linh thuyền Trần Thiên Cửu bỗng nhiên mở to hai mắt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo. Dừng một chút, Trần Thiên Cửu thoáng liệm đi tâm thần, lúc này mới cúi đầu hướng tới Vương Địch Kha bên cạnh để sát vào, mở miệng nói: "Công tử, có không trợ giúp tại hạ một cái vội?" Nhìn bong tàu thượng hai người, Minh Hy có chút tò mò tham đầu tham náo ra tới, đôi tay bái khung cửa thượng, một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn bên kia. Khỏe miệng còn treo một mặt ý cười. Nhưng mà dây tiếp theo, một đôi tay trưởng đó là dừng ở Minh Hy đôi mắt thượng, đem nàng tầm mắt chắn kín không kẽ hở. Nô. No. ân Minh Hy phản xạ có điều kiện chấp chấp mắt, còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì đó khi, bên hai liền nhớ tới Thủy Lưu Thanh Thanh âm, tiểu hai tử nhìn cái gì đâu. Nói xong, thẳng đến khung cửa bên Minh Hy một lần nữa quay lại thân thể, một bên Thủy Lưu Thanh mới chậm rãi bung lỏng ra chính mình bàn tay, nàng mới rốt cuộc có thể gặp lại Quang Minh. Thủy tỉ Đế Minh hy ngước mắt nhìn chầm chằm trước mặt người, có chút vô tội chớp chớp mắt. Thủy Lưu thanh ngước mắt nhìn thoáng qua bong tàu thượng, phục nhan vừa lúc đã thân thủ vì bạch nguyệt ly, mặc hảo một kiện tuyết trắng lông tơ áo choàng. Áo choàng ở trên linh thuyền theo gió nhẹ nhàng đong đưa, bốn phía càng là bay bay là tả đại tuyết, bởi vì phòng ngự trận pháp tắt đi nguyên nhân, thuần tịnh đông tuyết lúc này vừa lúc dừng ở các nàng trên đỉnh đầu. Hai người một bên cười nói, một bên tùy ý đông tuyết dừng ở trên người. Hoàng Hốt Gian đã là song song đầu bạc. Thủy Lưu Thanh không khỏi hơi hơi một đốn, không biết vì sao, nàng bỗng nhiên liền nhớ tới đã rời đi Cơ Khuynh Tuyệt, Thủy Lưu Thanh tưởng, Cơ Khuynh Tuyệt đại khái sẽ thích loại này đầy trời phiêu tuyết cảnh tượng. Chỉ là không biết, hiện tại Cơ Khuynh Tuyệt thân ở nơi nào. Phúng Tỷ tỷ, Bạch Tỷ tỷ. Một bên bỗng nhiên lại lần nữa chuyển đến minh Hy thanh thúy thanh âm, Thủy Lưu Thanh lúc này mới vội vàng hoàn hồn, phát hiện bong tàu thượng hai người đã đã đi tới. Thấy linh truyền trước cửa hai người, Bạch Nguyệt li tựa nghĩ tới cái gì, vì che giấu xấu hổ, Nàng không tự giác gom lại trên người áo choảng, thoạt nhìn trước sau như một thanh lãnh. Các ngươi ở ghé vào trước cửa thổi gió lạnh đâu. Phục nhan nhìn thoáng qua bạch nguyện ly, lại là không có chọc phá nàng tâm tư, ngược lại nhìn chầm chầm thủy lưu thanh cùng Minh Hy nhàn nhạt mở miệng nói. À, không phải, chúng ta Minh Hy tử hồ có chút trột dạ tầm mắt bay loạn, vừa lúc phía trước có một con thuyền linh thuyền bay lại đây, nàng không khỏi vội vàng tiếp tục nói, Phục tỷ tỷ phía trước có linh thuyền lại đây. Hiện giờ Nam Vực Sương Hoa di tích xuất thế sắp tới Thời gian này đoạn có thể nói có không ít từ bốn phương tám hướng linh thuyền bay tới, cho nên khắp không trung thường xuyên sẽ có cái khác linh thuyền gặp thoáng qua, đảo cũng không phải nhiều kỳ quái. Hơn nữa, đối phương vừa thấy chính là thế gia con cháu, cũng không phải cái gì dựa giết người thu hoạch tài nguyên cường đạo, cho nên Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước, cũng vẫn chưa quá để ở trong lòng. Quả nhiên, hai con linh thuyền gặp thoáng qua thời điểm, trước sau như một tường an không có việc gì, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là nhìn kia con linh thuyền đi xa bóng dáng Bên này Thủy Lưu Thanh lại là có chút không tự chủ như mày. Làm sao vậy? Phục nhan tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi nhìn Thủy Lưu Thanh mở miệng hỏi. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh lúc này mới một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó lắc lắc đầu, ra tiếng giải thích nói, không có gì, vừa rồi hình như cảm nhận được một đạo có chút quen thuộc hơi thở, chính là một chốc lại nghĩ không ra, đến tột cùng là ai. Theo lý mà nói, ở Trung Đô du lịch mấy năm nay, Thủy Lưu Thanh trừ bỏ quen thuộc cơ khuynh tuyệt hơi thở h cũng vẫn chưa kết bạn cái gì bằng hữu, lúc này như thế nào sẽ đột nhiên cảm giác vừa mới kia con trên linh thuyền, có nàng quen thuộc người tu tiên. Một niệm đến tận đây, Thủy Lưu Thanh mới có chút kỳ quái. Ngay vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau, chờ các nàng lại lần nữa ngẩn đầu nhìn lại thời điểm, vừa mới kia con linh thuyền cũng sớm đã chỉ còn một cái điểm đen, phản phất tùy thời đều khả năng biến mất tại đây phía phía chân trời chung. Có thể là ta ảo giác Thủy Lưu Thanh lấy lại bình tĩnh, mới vừa mở miệng ra tiếng thời điểm, Sở bị trước mặt Phục Nhan ngẫu nhiên đánh gãy. Chỉ thấy Phục Nhan thần sắc có chút nghiêm nghị nhìn chầm chầm linh thuyền phía sau, giờ này khắc này, nàng có thể minh sắc cảm nhận được có hai cổ hơi thở đang ở hướng các nàng tới gần, có người tới. Bá! Bá! Vừa dứt lời, lưỡng đạo thân ảnh đó là nhanh chóng dừng ở Phục Nhan các nàng linh thuyền phía trên, Phục Nhan gắt gao nhìn chầm chầm vị kia lão giả, bởi vì hắn thế nhưng là một vị hóa hư kỳ đại viên mãn cứng giả. Mà một bên Thủy Lưu Thanh lại là bỗng nhiên nhìn lao giả bên cạnh Trần Thiên Cửu, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn lên. Thế nhưng là hắn, trước tiên nhận rõ người tới sau, Thủy Lưu Thanh nhanh chóng đối với một bên phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói, "Chủ nhân, Bạch sư tỷ, hắn liền cái kia hắc thuyền chủ nhân." Không sai, Trần Thiên Cửu đúng là Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt cùng nhau ra Bắc vừa khi, ngồi trên kia con hắc chủ thuyền người, vị kia hóa hư kỳ cường giả. Lúc ấy linh truyền bị tắc sau, Hai người cũng là ở trong tay hắn cửu tử nhất sinh mới thành công chạy thoát, sau đó rớt vào kia tòa cổ mộ chung Thủy Lưu Thanh cũng bởi vậy đạt được con rối chi thuật truyền thừa. Chỉ là làm Thủy Lưu Thanh chưa từng nghĩ đến chính là, đối phương không chỉ có không có bị cơ khuynh tuyệt trận pháp đánh chết, ngược lại dấn thân vào với Trung Đô Vương ra, hai người lại là vừa vặn lại lần nữa tại đây một lần nữa tương ngộ. Liên ở vừa mới, Trần Thiên Cửu cũng là trước tiên nhận ra Thủy Lưu Thanh, cho nên hắn mới có thể thỉnh cầu vương địch kha trợ giúp, người sau đang nghe hắn đơn đoán. Đầu tiên là cười nhạo một phen, cuối cùng mới không chút để ý nói, tuy rằng ngươi không có gì dùng, nhưng là hiện tại cũng là chúng ta vương ra người, vương lão ngươi tùy hắn đi một chuyến đi. Vì thế, lúc này mới có thể xuất hiện một màn này. Đang nghe thấy Thủy Lưu thanh truyền âm sau, Phục Nhan liền biết người tới không có ý tốt, xem ra đối phương rất có năng chắc, cho rằng một vị hóa hư kỳ đại viên mãn cứng giả, liền có thể nhẹ nhàng đem các nàng một lưới bắt hết. Thấy rõ người tới sau, Phục Nhan cũng không có quá hoảng loạn mà là lo chính mình nhấc chân đi ra ngoài, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là nhấc chân theo đi lên. Tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền như vậy dừng ở người khác trên linh thuyền, cũng không phải là thực lễ phép. Phục Nhan ngước mắt nhìn trước mặt hai người, có chút dù bận vận đung dung mở miệng nói. Trần Thiên Cửu ánh mắt dừng ở mặt sau thủy lưu thanh trên người, không khỏi lộ ra một bộ âm trầm ý cười, ngược lại đó là đối với một bên lão giả nói, vương lão chính là các nàng tạc ta linh thuyền. Dứt lời! Vương lão lại là có chút tùy ý nhìn thoáng qua Phục Nhan hai người, bất quá là hai cái hóa hư trùng kỵ người tu tiên mà thôi, hắn không hề có để ở trong lòng. "Thôi, không muốn chết quá khó coi, ta khuyên các ngươi vẫn là ngay tại chỗ tự mình chấm dứt." Vương lão có chút trầm gì gì mở miệng nói, Phục Nhan mấy người trong mắt hắn, liền phảng phất là nhảy nhót vai hề giống nhau. Lấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thực lực tới nói, đối phò hóa hư hậu kỳ cứ việc dư giả, nhưng đối mặt đại viên mãn đối thủ, xác thật có chút khó giải quyết. Bất quá lại cũng đều không phải là là tử lộ một cái. Cho nên, lúc này Phục Nhan tự nhiên sẽ không dễ dàng hoảng loạn. Phần 242 Xôn sao? Nhưng mà nhưng vào lúc này, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, một đạo lùa mỏng thổi qua, lại là một đạo mạn rượu thân ảnh rừng ở trên linh thuyền, vừa lúc dừng ở hai bên chi gian. Nữ tử mang lùa mỏng, đưa lưng về phía Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, ngước mắt lẳng lặng nhìn về phía đối diện Vương lão Không tốt. Bốn mắt nhìn nhau kia trong ngày mắt Vương lão tức khắc liền cảm giác được một cổ tử vong hơi thở hắn mới vừa chừng lớn hai mắt chuẩn bị xoay người thoát đi thời điểm chỉ thấy nữ tử hơi hơi dơ tay nhất kiếm đó là từ Vương lão giữa mày xuyên qua âm vang một tiếng Vương lão thi thể đã là ngã xuống đất hết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian chờ linh thuyền mọi người phục hồi tinh thần lại khi ánh vào mi mắt trưởng lao sớm đã không có bất luận cái gì hơi thở cứ việc phục nhan tâm tính ổn định Chính là nhìn nữ tử dễ dàng dơ tay nhất kiếm, liền có thể nhẹ nhàng đánh chết một vị hóa hư kỳ đại viên mãn cường giả, nàng khó tránh khỏi cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi! Ngươi một bên Trần Thiên Cửu đã sớm là bị dọa hai chân có chút đúng ra, lời nói đều nói không không nhanh nhẹn. Nữ tử thu kiếm, lúc này mới xoay người nhìn Phục Nhan. Tại hạ thần thù cung đệ tử, gặp qua Phục Tiên Hữu Nữ tử hướng tới Phục Nhan thoáng làm thi lễ, rất là lễ phép đánh một lời chào hỏi. Thần thù cung Đang lúc Phục Nhan có chút không do nguyên do thời điểm, lại thấy nữ tử ngước mắt nhìn về phía phía chân trời, nơi đó vững vàng dừng lại một cái giá liễn, nàng hơi hơi một đốn, lại là thấy một hình bóng quen thuộc. Giá liễn người trên, lại là hồi lâu không thấy sở linh linh. Thân chủ nói, thực cảm kích Phục Tiên Hiếu. Nữ tử thu hồi tâm mắt, lúc này mới nhìn về phía Phục Nhan tiếp tục mở miệng nói, cho nên cô ý làm đệ tử đem vật ấy giao cho Phục Tiên Hiếu. Nói, nữ tử đó là móc ra một quả ngọc bài đưa cho Phục Nhan thần thù cung đại môn, đem lĩnh viên vị Phục tiên hữu mở ra. Phục nhan hơi đốn, cuối cùng vẫn là dối tay tiếp được đối phương đưa qua tín vật. Đà tạ. Đệ 199 chương 199. Ngọc Bài không biết là cái gì tài chất làm, Phục nhan mới vừa dối tay tiếp nhận thời điểm, liền cảm giác mặt trên truyền đến thật nhỏ dòng nước ấm, mặt ngoài càng là bóng loáng tinh tế Bất quá lúc này Phục nhan cũng không kịp nghĩ nhiều, đem nữ tử đưa cho chính mình Ngọc Bài nhận lấy sau, đó là ra tiếng cảm tạ nói. Trước mặt nữ tử nhật nhạt cười cười, đông chốc dơ tay hướng tới phục nhan giữa mày chỉ, ở thúc ánh sáng nhạt từ chỉ gian lệ ra đi trước khắc, rồi lại nghe thấy nữ tử chậm rãi mở miệng nói, này bộ kiếm pháp, phục tiên hữu còn thỉnh thu hảo. Phục nhan mới vừa phản ứng lại đây thời điểm, liền cảm giác chính mình trong đầu nhiều bộ kiếm pháp huyền bí, xem liền không phải cái gì bình thường bí tịch. Lập tức phục nhan tâm thần không khỏi chấn, tựa hồ chưa từng dự đoán được đối phương cư nhiên đem loại này chân quý kiếm pháp cũng đưa cho chính mình nghĩ đến đây Phục Nhan hơi hơi chớp chớp mắt, lại là lại lần nữa nhìn về phía chân trời kia tỏa giá liên thượng, lùa mỏng mạn trong trướng, Sở Linh Linh thân ảnh ở phiến phong tuyết trùng, như ẩn như hiện. Lúc này, bông đầu phía trước Trần Thiên Cửu rốt cuộc là từ vừa mới thật lớn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn dụ mắt nhìn mắt trên mặt đất vương lao thi thể, có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Lại thấy nữ tử đang cùng Phục Nhan nói cái gì đó khi, hắn cũng cô kỵ không được quá nhiều, xoay người đó là tưởng thật cẩn thận chạy nhanh nhân cơ hội thoát đi nơi này. Hắn ý Yido, ở đây ba người đều là có điều phát hiện, bất quá bên chưa từng nói chuyện Bạch Nguyệt Ly, lại là hiểu ý quay đầu lại nhìn mắt bên kia Thủy Lưu Thanh. Thời gian, Thủy Lưu Thanh vội vàng vội vàng thu hồi chính mình khiếp sợ từ mắt, ngược lại dừng ở chuẩn bị chạy trốn Trần Thiên Cựu trên người. Giờ này khắc này, đối phương đã là lắc mình nhảy ra trên linh thuyền, mà sau Thủy Lưu Thanh tự nhiên không có khả năng liền như vậy làm Trần Thiên Cựu chạy thoát, cho nên hạ khắc đó là thấy nàng thân hành động, trực tiếp cùng chính mình hóa hư kỉ con rối. Nhanh chóng công đi lên. Hiện giờ được truyền thừa Thủy Lưu Thanh, hơn nữa cụ hóa hư kỳ còn dối đối phương cái trần thiền cửu vẫn là không có vấn đề. Này vốn chính là bọn họ chi gian đơn đoán, cũng nên từ nàng tới giải quyết. Bất quá là đảo mắt công phu, linh thuyền bên ngoài liền truyền đến trận linh lực dao động Bong tàu thượng, nữ tử tựa hồ cũng không để ý chung quanh phát sinh thiết, nàng chỉ là nhìn phục nhan trong mắt nhợt nhạt ngạc nhiên, sau đó hãy còn gật gật đầu. Làm tốt sở linh linh công đạo tốt dặn do. Nữ tử cũng liền không có tại đây ở lâu, thực Mao hướng tới Phục Nhan hơi hơi phúc lễ cáo từ nói, tại hạ đi trước cáo tử, hoan nên Phục tiên hữu ngày sau tới chúng ta thần thủ cung. Phục Nhan thu hồi chính mình tầm mắt, hướng tới đối phương lễ phép ứng thanh, nữ tử cũng là xoay người hóa thành thuốc quang ảnh, nhanh chóng biến mất ở các nàng linh thuyền phía trên. Xôn sao. Cùng lúc đó, chân trời giá liễn một lần nữa phi động, nhóm người nâng sở linh linh biến mất ở phong tuyết trung. Nhìn các nàng biến mất bóng dáng, Phục Nhan lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Nàng đầu tiên là nhìn mắt trên mặt đất vương lao thi thể, lại nghiêng người nhìn mắt bên cạnh Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly cười cười, lại là trực tiếp giơ tay đem vương lão chữ vật linh giới cầm lại đây, sau đó đưa cho bên Phục Nhan, vị hóa hư kỳ đại viên mãn Cường giả, nghĩ đến thân gia tất nhiên xa xỉ. Phục Nhan hơi đốn, thực mau liền rối tay tiếp nhận Bạch Nguyệt Ly trong tay chữ vật linh giới, ân, miễn phí đưa lên tới đầu người cùng tài nguyên. Đem vương lão chữ vật linh giới nhận lấy sau. Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn mắt Linh Thuyền bên ngoài chiến đấu, chỉ thấy phiến phong tuyết trung, Thủy Lưu Thanh cùng chính mình con dối liên thủ, đã là đem đối phương đánh kế tiếp bại lui, thắng bại cũng bất quá là vấn đề thời gian. thấy vậy, Phục Nhan đảo cũng không có quá để ý, nàng rối tay nắm bạch nguyện ly, hai người xoay người trực tiếp hướng Linh Thuyền Trung đi đến. Mình khi thấy Thủy Lưu Thanh đi đánh nhau, cũng không khỏi tò mò chạy tới bên ngoài bong tàu thượng, tựa hồ là muốn vì nàng cố lên cổ vũ, thuận tiện nhìn xem có hay không yêu cầu chính mình hỗ trợ Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng cười cười, Đảo cũng không có ra tiếng ngăn cản. An Tĩnh Linh truyền trung, tiểu dược đoàn tử cùng phu quyển chính ghé vào bên nghỉ ngơi, ngồi xuống phục nhan lại là tùy ý xoay chuyển trong tay chữ vật linh, giới, ánh mắt không tự chủ được có chút tang dã, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Bạch Nguyệt Ly thấy, minh bạch đối phương là ở tiêu hóa vừa mới phát sinh thiết, cũng vẫn chưa ra tiếng quấy rầy. Qua hảo nửa ngày, phục nhan suy nghĩ rốt cuộc một lần nữa thu hồi, nàng nhìn về phía bên Bạch Nguyệt Ly, khẳng định mở miệng nói, "Sư tỷ, Sương Hoa Cung hẳn là đã xuất thế. Cứ việc các nàng còn chưa đến kia tòa tuyết sân chỗ, nhưng là căn cứ vừa mới tình huống tới xem, kia vương ra người hơn phân nửa cũng là vừa từ nơi đó trở về, cho nên Sương Hoa Cung ít nhất hiện thế có thắng. Bạch Nguyệt ly rũi tay sờ sờ trên bàn tiểu dược đoàn tử lông xù xu đầu, đáp lời, bọn họ hình như là bất lực trở về. Cho nên, Sương Hoa Cung di tích trung phòng trừng sắc thật không có gì kỳ ngộ. Phục Nhan gật gật đầu. Lại cũng không phải quá để ý. Nàng tới đây vốn là không phải vì cái gì kinh ngộ, nàng chính là cảm thấy chính mình hẳn là tới tranh. Hú hồ, phục nhan sắc thật chưa từng nghĩ đến, nàng lại ở chỗ này gặp gỡ hoàn toàn thức tỉnh rồi ký ức cùng lực lượng sở linh linh, hơn nữa đối phương lại là thần thù cung chủ nhân. Thần thù cung là toàn bộ nam vực thần bí nhất cái thế lực, tương truyền các nàng lịch sử chính là có hơn 1.000 năm lâu, hiện giờ xem ra, lại cũng là thật. Thần thù cung cùng Sương Hoa cung hẳn là cùng cái thời đại tông môn. Chỉ là hiện tại cái lịch sử trường tồn, cái bị người quên đi. Thôi, đây là các nàng đời trước chi gian đơn đoán, thật cũng không phải ta yêu cầu nhọc lòng. Phục nhan tựa hồ có chút nghĩ thông suốt, thần sắc một lần nữa chậm dãi thả lỏng lại. Trên bàn tiểu dược đoàn tử cũng không biết mơ thấy cái gì, nhẹ nhàng nói mơ thanh, tiếp đi. Bạch Nguyệt Ly có chút buồn cười thu hồi tay, một lần nữa ngước mắt nhìn Phục nhan hỏi, Ngươi, chuẩn bị nhập thần thù cung sao? Theo lý mà nói. Giống thần thù cung loại này chịu tải mấy ngàn năm thời gian thế lực, nội tình định là phi thường hùng hậu, hơn nữa các nàng cũng là chủ kiếm tu, Phục Nhan nếu là có thể vào thần thù cung, lại được sở Linh Linh tự mình quan tâm, tu vi cơ bản có thể làm ít công to tăng lên. Cho nên, đây là cái tốt nhất bất quá lựa chọn. Chỉ là nghĩ tới vừa mới giá liện thượng sở Linh Linh, Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chút động dung, rốt cuộc nàng không quen biết sở Linh Linh, về những việc này cũng chỉ là từ Phục Nhan trong miệng biết được. Tiêm thức chung Bạch Nguyệt Ly cũng không tưởng Phục Nhan gia nhập thần thù cung, rốt cuộc hiện giờ linh lung kiếm chủ khả năng hoàn toàn thân chết, nàng có chút sợ hại đối phương gặp qua với cực đoan. Ngay vậy, trước mặt Phục Nhan lại là lắc lắc đầu, nói, thần thù cung không thích hợp, kỳ thật sở linh linh cũng cũng không có muốn thu ý nghĩ của ta. Nói xong, thấy Bạch Nguyệt Ly có chút thần sắc nghi hoặc, Phục Nhan lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, nàng cho ta kiếm pháp đều linh lung kiếm pháp, ta tưởng đại khái là linh lung kiếm chủ tự nghĩ ra kiếm pháp rõ ph Sở Linh Linh là đem Phục Nhan coi như Linh lung kiếm chủ đệ tử. Vừa giất lời không lâu, Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy đó là từ Linh Thuyền bên ngoài đi đến, mang theo mã phong tuyết, trong tay trên thân kiếm có máu tươi dấu vết. Phục Tỷ Tỷ, Thủy Tỷ Tỷ đã thành công đem người nọ giết. Minh Hy có chút kích động nói đến, rốt cuộc nàng vừa mới chính là xem xong rồi chỉnh tràng chiến đấu. Phục Nhan cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tùy ý ứng thanh, làm hảo. Bên Bạch Nguyệt Ly cũng là nghĩ tới cái gì, đồng nhiên lại mở miệng nói. Vị kia láo giả đã chết, vương gia người hẳn là đã đã nhận ra, nói không chừng sẽ một lần nữa quay đầu trở về. Sắc thật như thế, lấy các nàng hiện tại thực lực, căng chết chỉ có thể đối phó vị hóa hư kỳ đại viên mãn cao thủ mà tôi còn không đủ để trực diện vương gia người. Nghĩ nghĩ, Phục Nhan cũng liền lại lần nữa đầu nhập vào đại lượng thượng phẩm linh thạch, tiếp tục tăng lên linh thuyền tốc độ, đảo mắt đó là xuyên phá phong tuyết, thẳng tắp hướng phía trước vương lao đi. Bởi vì muốn cẩn thận cân nhắc hạ linh lung kiếm Pháp Cho nên phục nhan thực mau đó là lắc mình tiến vào khư bông ngọc cân trung, tiến hành rồi đả tọa tìm hiểu cùng tu luyện. Trên linh thuyền, nhìn mắt cùng tồn tại đả tọa tu luyện Minh Hy cùng Thủy Lưu Thanh, Bạch Nguyệt Ly lại là bất động thanh sắc đi ra, bên ngoài phong tuyết như cũ, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dừng lại y tứ. Bạch Nguyệt Ly gom lại trên người phục nhan thân thủ chế tác áo tràng, thật sâu hô hấp khẩu khí thời điểm, tựa hồ còn có thể cảm nhận được áo tràng thượng độc thuộc về phục nhan hơi thở nàng đột nhiên khoe miệng cũng là không khỏi nhiễm mặt ý cười. Thời gian, bốn phía phá lệ yên tĩnh. Bạch Nguyệt Ly thoáng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đứng lặng ở đầu thuyền, sau đó rôi tay ra chính mình tay phải, đoàn màu đen ma khí trợn từ nàng bàn tay trung nhiên nhưng mà thăng, sau đó hóa thành đạo nhân ảnh. Phục nhan tử khư bông ngọc cấn trung ra tới thời điểm, tiểu dược đoàn tử vội vàng có chút kích động bay lại đây, nghĩ vậy mấy ngày đều đã quên đầu vì đối phương, nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Sau đó vội vàng lấy ra hai cây 5-600 năm linh dược. Đối với hiện tại Phục Nhan tới nói, linh dược còn là phi thường nhiều. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn ôm chính mình đồ ăn, mặt vui sướng bay đến bên hữu hữu ăn lên. Lấy các nàng hiện tại tốc độ, tin tưởng lại quá không được mấy ngày công phu, là có thể thuận lợi đến sương hoa cung gì tích hiện thế tuyết sơn. Phục Nhan đi ra thời điểm, phía dưới phong tuyết rốt cuộc là ngắn ngủi ngừng lại, nhìn phía trước bạch nguyệt ly khoát chính mình chế tác áo tràng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm. Đó là bước nhanh đi qua. Sư tỷ suy nghĩ cái gì? Phục nhan từ phía sau ôm lấy đối phương, nhẹ giọng nói. Không nghĩ, đối phương lại là chẩm dại xoay người tới, sau đó nghiêm túc nhìn nàng, dây tiếp theo, Phục nhan liền nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói, suy nghĩ ngươi. Phục nhan. Đột nhiên bị như vậy trắng ra nói đánh sâu vào, Phục nhan cảm giác chính mình có chút không phản ứng lại đây. Chính là nàng cũng không có quá ngoài ý mớn, cứ việc Bạch Nguyệt Ly phần lớn thời điểm thẹn thùng nội liễm. Nhưng là có đôi khi cũng sẽ chủ động, mỗi lần nàng thoáng chủ động điểm, khiến cho Phục Nhan có chút chống đỡ không được. Phần 243 Tựa như hiện tại, đối phương nói âm rơi xuống sau, đó là túi người mà đến, chậm rãi rừng ở chính mình đôi môi phía trên. Cảm nhận được trên môi truyền đến ấm áp xúc cảm, Phục Nhan rốt cuộc là hoàn toàn lấy lại tinh thần, nàng cầm lòng không đậu đảo khách thành chủ. Tại ra đối phương hầm rằng, thời gian, hai người hô hấp đều không tự chủ được đan treo ở khởi. Trên bầu trời không biết khi nào lại phiêu nổi lên bông tuyết, chậm rãi rừng ở các nàng nóng cháy hôn môi giữa, chính là không người để ý. Một lát sau, đang nghe thấy phía sau có bước chân sắp ra tới khi, Phục Nhan nháy mắt tâm thần động, trên linh thuyền lại là một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, hai người thân ảnh cũng là biến mất ở tại chỗ. Linh thuyền mặt sau, thực mong liền chuyển đến Minh Hy Thanh Thúy Thanh Âm, lại tuyết rơi ai. Miên triển sau dư ồn thoáng quanh quẩn ở hai người chi gian. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi mở con ngươi thời điểm Lọt vào trong tầm mắt đó là nàng lại quen thuộc bất quá mặt mày, Phục Nhan khẽ nhằm mí mắt, làm người cảm giác phiến thế thái tính hảo. Nhẹ nhàng tác động khởi khỏe môi, Bạch Nguyệt ly lại là dối tay có chút nhớ nhung bắt đầu miêu tả đối phương mặt mày, thẳng đến Phục Nhan mí mắt động, đối diện thượng chính mình tầm mắt. Sư tỉ, có chuyện muốn nói sao? Phục Nhan ôn nhu nhìn nàng, dối tay nắm lấy đối phương lòng bàn tay, hiểu ý dẫn đầu ra tiếng. Bạch Nguyệt ly ân thanh, mới có chút khàn khàn mở miệng, ta ra tới có chút thời gian Nên trở về tranh ma vực. Phục nhan dừng một chút, nói, ta đây bồi sư tỉ khởi. Bạch Nguyệt Ly lại lắc lắc đầu, giải thích nói, yên tâm, ma quân đối ta không có ác ý, bằng không ta cũng không có khả năng thuận lợi tu ma, càng không thể tùy ý xuất nhập ma vực, ta thực mau liền sẽ một lần nữa quay lại tìm ngươi. Nghe vậy, Phục nhan chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, chỉ là chậm dai nắm Bạch Nguyệt Ly bàn tay đặt ở miệng mình bên, sau đó khẩu cắn đối phương căn ngón tay. Sư tỉ biết đến, ta chính là điên thực Nếu là sư tỷ đã chịu đinh điểm thương tổn, ta chắc chắn không màng thiết sắt thượng ma vực. Cảm thụ chính mình lòng bàn tay thượng truyền đến phía ấm áp Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy bên thai năng, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Phục Nhan thần sắc, chỉ có thể ồm ồm A nói, đường áo, mau bùng ra. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly đó là muốn chịu sẽ chính mình ngón tay, chính là Phục Nhan rõ ràng không có muốn buông tha nàng ý tứ, như cũng dọc theo xương ngón tay, nói chuyện là đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua nàng lòng bàn tay. Không cần Phục Nhan thanh âm không tự giác lay dính thượng tầng tình dục. Thu hồi không có kết quả, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nàng một lần nữa ngước mắt nhìn Phục Nhan, đầu đan chéo ở khởi tóc đen đảo qua, cũng không biết đến tột cùng là nàng tóc đen, vẫn là Phục Nhan. Lại phản phất tuy hai mà một. Bị Phục Nhan như vậy thẳng tóc nhìn chằm chằm, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy lại là trận nhiệt ý rũ gương mặt, nàng không tự giác ho nhẹ thanh, mới rốt cuộc chậm rãi giải, giải thích nói, là bởi vì Ma Quân Thiên kiếp muốn tới, ma vực khả năng sẽ phát sinh thứ đại chấn động. Ma quân sống lâu như vậy, nghĩ đến lần này Thiên Kiếp Sát thật sẽ không giống bình thường. Nhưng là, Phục Nhan tự nhiên sẽ không để ý ma quân thiên kiếp, nàng rốt cuộc là buông lỏng ra Bạch Nguyệt Ly ngón tay, lại là để sát vào khoảng cách, ở đối phương bên thai thổi khẩu khí. "Sư tỷ, chúng ta tiếp tục." 7 ngày sau, một con thuyền bình thường linh thuyền rốt cuộc là xuyên phá tầng mây, xa xa nhìn lại, một tòa thẳng tùng vân gian tuyết sơn chậm rãi ánh vào mi mắt. Tuyết Sơn chung quanh, sớm đã là vây tế các lộ tới đây thế lực. Từng chiếc xa hoa cực đại linh truyền quay chúng quanh ở giữa không trùng, thoạt nhìn phá lệ trang trọng uy nghiêm. Mà giờ này khác này, tuyết sơn phía trên không gian đã là hoàn toàn ổn định xuống dưới, xương Hoa cung toàn bộ diện bạo rốt cuộc bại lộ ở Nam vực Phong Tuyết Trung, xa xem liền phản phất là một mảnh giả thuyết hải thị thật lâu. Suôn sao? Từng đạo thân ảnh có chút hưng phấn lực vào xương Hoa cung trùng, mà cùng lúc đó, bên kia lại là có vô số đạo thân ảnh từ xương Hoa cung trung nhanh chóng lực ra, tựa hồ mỗi người trên mặt đều tràn ngập thất vọng chi sắc. Hiển nhiên, bọn họ này một hàng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Trên linh thuyền, Phục Nhan thân ảnh lẳng lặng đứng lặng ở bom tàu, xa xa đánh giá nơi xa kia tòa tuyết thượng hiển lộ ra tới hình ảnh. Bạch Nguyệt Ly khoác tuyết trắng lông tơ áo choàng từ phía sau đã đi tới, nàng đầu tiên là thuận thế nhìn thoáng qua phía trước tình huống, sau đó lại thu hồi chính mình tầm mắt, nói, xem ra chúng ta cũng không có đoán sai, xương Hoa cung cho dù một lần nữa hiện thế, bên trong lại cũng không có gì tài nguyên tồn lưu. Lời này không giả, Bởi vì này nửa một lát công phu, Phục Nhan đã thấy có vài cái thế lực tập hợp đệ tử, sau đó quay đầu một lần nữa rời đi nơi này. Cứ việc bọn họ trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì tới, nhưng phòng trừng trong lòng lại sớm đã là hùng hùng hổ hổ. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian, tới đây xem náo nhiệt đám người đã là thiếu gần một nửa, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa sốt ruột đi vào, mà là lựa chọn trước tiên ở một bên quan vọng quan vọng. Ta tưởng, Sở Linh Linh Đại Khái đã so tất cả mọi người sớm một bước đi vào. Phúc Nhan cũng thu hồi chính mình tầm mắt, ngược lại lại nghĩ tới cái gì, tức khắc có chút buồn cười nói. Linh lung kiếm chủ nếu là sương hoa cung người, sở Linh Linh nhất định sẽ đến này tìm kiếm đối phương tung tích. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là nhận đồng gật gật đầu. Phúc Nhan mới vừa quay đầu lại, rồi lại thấy Bạch Nguyệt Ly ánh mắt đột nhiên dừng ở chính mình trên chán, nàng hơi hơi một đốn, có chút nghĩ hoặc, làm sao vậy, ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao. Bạch Nguyệt Ly ngay vậy, chỉ là có chút buồn cười. Lại cũng vẫn chưa ra tiếng giải thích cái gì, ngược lại lo chính mình dối tay, giúp Phục Nhan phất đi rừng ở mày cùng lông mi thượng đông tuyết. Cảm nhận được đông tuyết tan đi lạnh leo đồng thời, Bạch Nguyệt Ly lòng bàn tay thượng độ ấm lại như chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau xét qua, làm trước mặt Phục Nhan có chút không tự rắc rơ lên khỏe môi. Nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly quá mấy ngày liền phải phản hồi ma vực một chuyến, Phục Nhan còn là phi thường không tha. Cũng chính như Bạch Nguyệt Ly lời nói, thân phận của nàng không có biện pháp cùng đi đối phương phản hồi ma vực Bất quá phục nhan vẫn là chuẩn bị chờ từ xương hoa cung trung ra tới sau, tự mình đưa Bạch Nguyệt Ly đến ma vực biên giới. Bạch Nguyệt Ly bướng bỉnh bất quá nàng, chỉ phải cười nhận lời. Bá! Khi nói chuyện, chỉ thấy Thủy Lưu Thanh thân ảnh trận từ nơi xa rơi xuống trở về, mới vừa ổn định thân mình, nàng liền không có bất luận cái gì trì hoãn, lập tức đi hướng một bên phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Chủ nhân, Bạch Sư tỷ Thủy Lưu Thanh hơi hơi ra tiếng nói. Vừa mới đi vào tuyết sơn phụ cận thời điểm. Phục Nhan liền cố ý làm Thủy Lưu Thanh tiến đến tìm hiểu tình huống hiện tại, qua mấy cái canh giờ, đối phương cũng rốt cuộc đã trở lại. Tình huống hiện tại như thế nào? Phục Nhan ngước mắt nhìn nàng, ra tiếng dò hỏi. Thủy Lưu Thanh lúc này mới đem chính mình vừa mới tìm hiểu tin tức nhất nhất nói ra, Sương Hoa Cung di tích xuất thế đã có gần 2 tháng thời gian, lúc này nhóm đầu tiên tiến đến thế lực cơ bản đều đã quay trở về. Kỳ thật, lần này Sương Hoa Cung đều không phải là cái thứ nhất xuất thế di tích, trước kia cũng là có như vậy cái lệ. Mấy ngàn năm trước biến mất tu tiên danh phái đột nhiên hiện thế bên trong linh khí dư thừa gieo trồng dược điền Trung đô tràn đầy thu hoạch toàn bộ tông môn tải Nguyên cũng là khuynh tiết mà ra cái gì Linh đan Diệu dược hoặc là viễn cổ Linh khí lần đó các thế lực lớn có thể nói đều là thắng lợi trở về nhưng cố tình, lần này xương hoa cung di tích cơ hồ là một mảnh hoang vu toàn bộ hình ảnh đều là phi thường rách nát bộ bộáng to như vậy tông môn thánh địa cư nhiên liền một cái bảo khố đều không có đúng là bởi vì như thế Các thế lực lớn mới hoàn toàn thất vọng, sôi nổi có chút tức giận quay đầu rời đi. Đương nhiên, mới tới người tuy rằng đều được đến mấy tin tức này, nhưng là bọn họ như cũ vẫn là có chút không tin tả, muốn đi vào cướp đoạt một phen. Nói là không có bảo khố, có thể là người khác không có phát hiện mà thôi. Bất quá theo thời gian trôi đi, đại gia kích động tri tâm, cũng không khỏi bị một đoàn nước lạnh dọc tắt. Nghe xong Thủy Lưu Thanh tìm hiểu tới tin tức, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly đảo cũng không có quá lớn ngoài y muốn Rốt cuộc các nàng trong lòng cũng có suy đoán. dừng một chút, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía tuyết sơn đỉnh thượng hình ảnh sau, đó là quyết định trực tiếp đi vào, đang đợi đi xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Phục Nhan tới Sương Hoa Cung, đều không phải là đánh tìm kiếm kỳ ngộ mục đích, chỉ là lần trước bị Lưu Kiêu Văn như vậy vừa nói, nàng tính thượng nửa cái Sương Hoa Cung đệ tử, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình cần thiết nhìn xem cái này Sương Hoa Cung. Quyết định chú ý. Phục nhan mấy người cũng liền không có tiếp tục trì hoang cái gì, bất quá một lát công phu, nàng liền thu chính mình linh thuyền, sau đó cùng bạch nguyệt ly mấy người thân hình vừa động biến mất tuyết sơn không chung phía trên. Thức mò, các nàng liền tới tới rồi tuyết sơn mặt trên, cùng sương hoa cung di tích không gian tương dung hợp nhập khẩu, Phục nhan cùng bạch nguyệt ly không có do dự, cùng nhau sóng vai mà đi, nhanh chóng xuyên qua trước mặt không gian dao động Thủy lưu thanh cùng minh hy đồng dạng theo sát sau đó. Ông! Giây tiếp theo. Các nàng đó là cảm giác bốn phía truyền đến một trận không gian chấn động thân ảnh, mà không gian nửa cái hô hấp gian, mấy người đã là tiến vào sương hoa cung di tích nổi tại không gian. Rơi xuống đất thời điểm, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã là đi tới sương hoa cung lối vào, lúc này chung quanh cũng có không ít người tu tiên dáng vẻ vội vàng, một bước bước vào đi hoặc là vụt ra thân ảnh đều có. Ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt đại môn, liền nghe thấy bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói, vào đi thôi. Ấn. Phục Nhan tùy ý thu mắt ngược lại gật gật đầu. Cửa chính phía trước, chính là sương hoa cung chính điện, cứ việc lúc này sớm đã là rách nát bất ham, nhưng là cũng có thể mơ hổ thấy lúc trước phùn thịnh. Nói như vậy, rất nhiều người vừa tiến đến đều sẽ trước tiên đi trước chính điện, cho nên lúc này bên kia bóng người rất nhiều, Phục Nhăn Nghị Nghị cũng liền quyết định trước từ bên trái xuất phát, đem một vòng thiên điện đi dạo, cuối cùng lại trở về chính điện. Chỉ thấy mấy người thân hình vừa động, thực mau liền từ đại môn địa phương lược đi ra ngoài. Sau đó hướng tới bên phải một đỉnh núi thượng bay đi. Đỉnh núi này trước sau như một hoang vắng, đỉnh núi thiên điện càng là lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều khả năng dập nát thành cho, phục nhan rơi xuống sau, phản xạ có điều kiện bông ra chính mình tinh thần lực, đem bốn phía đều bao phủ lên. Đảo cũng vẫn chưa có cái gì kỳ quái địa phương. Cái này tê linh lung điện. Thiên điện trước cửa, Minh Hy có chút nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên cái kia bảng hiệu, phí lao đại sức lực mới cuối cùng là phân biệt ra tới Không tự rắc lẩm bẩm ra tiếng Linh lung điện, linh lung kiếm Không biết vì sao, Phục Nhan bỗng nhiên liền cảm thấy này tòa thiên điện Rất có khả năng chính là lúc trước linh lung kiếm chủ cư trú địa phương Rốt cuộc đối phương khẳng định cũng là một vị tiên nhân Ở tông môn chúng có được chính mình ngọn núi Còn là phi thường khả năng Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng nhìn nhau Hiển nhiên hai người đều là có như vậy suy đoán Lòng hiếu kỳ cho phép, Phục Nhan vẫn là nhấc chân đi vào Toàn bộ thiên điện bên trong như cũ rách nát bất ham hơn nữa chống giống, liền một hai cái vật phẩm trang sức đều khó có thể phát hiện, càng đừng nói có cái gì tài nguyên hoặc là bí tịch. Ở bên trong đi dạo hơn phân nửa vòng, Phục Nhan cũng vẫn chưa phát hiện cái gì đặc thù địa phương, nơi này thật giống như thật là bị thời gian quên đi góc, cái gì cũng không có. Ẩm Ẩm Ẩm. Đúng lúc này, toàn bộ thiên điện chợt bắt đầu sụp xuống lên, Phục Nhan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lôi kéo bên cạnh Bạch Nguyệt Ly vừa động, nhanh chóng bay đi ra ngoài Sau một giây, trước mặt này tòa thiên điện đã là hoàn toàn sụp xuống đi xuống, khơi dậy đầy đất bụi bạm. Thật là đen đủi, còn nói là cái gì mấy ngàn năm trước đại tông môn, bên trong liền một viên linh thạch đều không có, quả thực lãng phí ta thời gian. Chính là, cùng lúc đó, vừa mới ở thiên điện người trong sôi nổi tức giận đi ra, thực hiển nhiên thiên điện đột nhiên sụp xuống, đúng là bị một ít nhân khí cấp ra tay sở chấn. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày. Cứ việc đối loại này hành vi cảm thấy không thoải mái. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy, cũng căn bản vô pháp đi truy cứu cái gì. Phần 244 Nơi này xem qua, chúng ta đi nơi khác đi. Phục nhan liễm đi thần sắc, quay đầu lại đối với Bạch Nguyệt Ly nói. Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đáp lời, hảo. Vì thế kế tiếp, mấy người lại là sôi nổi đem bốn phía ngọn núi thiên điện đều đi dạo, phía trước theo như lời hoàng vù quả nhiên một chút cũng không sai. Hiện tại xương hoa cung sắc thật chỉ còn lại có một cái vỏ giống ngay cả tiểu dược đoàn tử đều không có đã nhận ra cái gì bình thường linh dược hơi thở. Bất quá mấy cái canh giờ công phu, phục nhan mấy người đó là đã đem toàn bộ xương hoa cung dạo không sai biệt lắm, lúc này bên trong người, cũng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thiếu hơn phân nửa, còn sót lại giải rác đám người. Nơi này là một tòa phi thường hẻo lánh rửa sau ngọn núi, phục nhan mấy người vừa ra hạ khi, liền thấy một bên tạo một khối tấm bia đá, mặt trên có khắc tông môn cấm địa 4 cái chữ to. Cấm địa Bên trong có thể hay không có cái gì nguy hiểm A Tiểu Minh khi thấy tấm bia đá sau, có chút không rõ nguyên do hỏi. Còn cái gì cấm địa? Bên trong liền cái bảo hộ trận pháp đều không có, đừng nói nguy hiểm, vật còn sống một cái cũng chưa. Một vị người tu tiên vừa lúc từ cấm địa chung đi ra, xem cũng chưa xem phục nhan mấy người liếc mắt một cái, một bên lo chính mình phung tạo, một bên nhanh chóng rời đi nơi này. Phục nhan hoàn hồn, lại là không sao cả cười cười, dù sao cũng là cuối cùng một chỗ, tới cũng tới rồi. Vào xem đi. Vì thế, mấy người vẫn là nhấc chân đi vào cấm địa. Bốn phía thực an tĩnh, giống như này phiến cấm địa chung chỉ còn lại có phục nhan các nàng. Không bao lâu, một cái cầu treo liền xuất hiện ở phía trước, phía dưới hẳn là một cái con sông. Bất quá hiện giờ nước sông sớm đã khô cạn. Xác nhận cầu treo không có vấn đề sau, mấy người liền thuận thế dọc theo cầu treo đi hướng đối diện. Trong lúc lại có mấy cái người tu tiên vẻ mặt thất vọng từ đối diện trở về đi. Đối diện đỉnh núi thượng, hình như là một cái thật lớn trận đài Bất quả hiện tại lại là không có một chút linh lực dao động, trận đài hai bên phân biệt lập hai cái thạch điêu, hình như là kỳ lân. Đi lên trận đài, bốn phía tầm nhìn tức khắc trở nên trống chảy lên. Chủ nhân, phía dưới mặt sau Thủy Lưu Thanh đống nhiên đã mở miệng. Phục nhan nghe tiếng xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới lập hai cái thật lớn của đá, mặt trên cuốn quanh một vòng lại một vòng siềng xích. Thật giống như, nơi này đã từng khóa thứ gì. Đệ 201-201 chương 201. Cột đá đã trở nên tràn đầy gồ ghề lồi lõm bộ dáng mặt trên siềng xích xinh đầy dị sát, nhìn kỹ lên, lại cũng không có gì đặc biệt. Nói là cấm địa, giống như thật sự gì cũng không có a Minh Hy thu hồi chính mình tầm mắt, phát hiện bốn phía một mảnh yên lặng thời điểm, không khỏi lo chính mình ra tiếng cảm khái một câu. Dứt lời, một bên bạch nguyệt Ly nhưng thật ra cười khẽ một tiếng, nếu là thật sự có thứ gì, chúng ta cũng là đã tới trợm. xác thật như thế, nơi này phòng trừng đã sớm tới tới lui lui vài sóng người tu tiên. Trận đài bốn phía, trừ bỏ kia hai cái tương đối thấy được cột đá bên ngoài, cũng không có cái khác cái gì kiến trúc, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu đoạn đường, không hề nửa điểm thảm thực vật sinh cơ. Đi thôi. Phục nhan cuối cùng nhìn quét liếc mắt một cái, thần sắc có chút gợn sóng bất kinh mở miệng nói. Nàng đã là dùng tinh thần lực tra xét rõ ràng một phen, như cũng là không có gì kỳ quái địa phương. Ngay vậy, một bên mấy người tự nhiên cũng là sôi nổi thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó gật đầu đáp lời. Có thể là bởi vì quá mức với xa xăm nguyên nhân, xương Hoa cung trung này phiến cấm địa thoạt nhìn rất là bình thường, cho nên phục nhan mấy người cũng vẫn chưa tại đây cố ý ở lâu, thứ mau đó là xoay người hạ đỉnh núi. Tựa hồ ai cũng chưa từng phát hiện, trận đài bên hai cái thạch điêu kỳ lần giống, lỗ trống thạch mắt nhìn chăm chú địa phương vừa lúc là phía dưới cái kia thật dài cầu treo thượng. Giờ này khắc này, phục nhan mấy người thân ảnh đúng là lại lần nữa xuyên qua cầu treo, tiếp tục hướng cấm địa bên ngoài đi đến. Ma đỉnh núi thạch điêu giống. Phản phất chính có nề nếp nhìn chăm chú vào, các nàng rời đi bối cảnh. Từ cấm địa trung ra tới sau, phục nhan mấy người đó là thân hình vừa động, nhanh chóng lược trở về xương hoa cung cửa chính phương hướng, kia tòa chính điện trên ngọn núi đi. Hiện tại trừ bỏ chính điện, các nàng cơ bản đã là đem toàn bộ xương hoa cung đều đi dạo một lần, cứ việc không có bất luận cái gì thu hoạch, trong lòng lại cũng là có rất nhiều cảm khái. Lúc này công phu, chính điện ngọn núi như cũ còn tồn lưu có không ít người ảnh. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng cũng không có cái gì quá nhiều kiên nhẫn, ở không có cha xét đạo bảo kho sau, lại là vội vàng rời đi nơi này. Chính điện giữ lại xem như toàn bộ xương hoa cung trung tốt nhất, bên ngoài cứ việc như cũ tràn đầy lịch sử dấu vết, trong chính điện đảo cũng còn có thể nói quá khứ, không tưởng tượng những cái đó thiên điện giống nhau, tựa như một mảnh phế tích. Là tả, bốn người thân ảnh thực mau rừng ở chính phong trên quảng trường, nơi này quay lại vội vàng người tu tiên không ít, đảo cũng không có người sẽ đi chú ý quá nhiều. Chính phong kỳ thật là từ hai tòa ngọn núi tạo thành, đều là thẳng tùng vân gian, từ phía trên cơ hồ có thể nhìn xuống nửa cái xương hoa cung địa mạo. Ổn định thân mình sau, phục nhan cũng liền dẫn đầu nâng bước xuyên qua một tòa trước cửa điện, mặt sau là hai điều thật dài hành lang, liên thông hai tòa ngọn núi đỉnh núi, hành lang phía dưới, phản phất là một mảnh vô tận vực sâu. Chỉ là xuống phía dưới nhìn lại liếc mắt một cái, liền cầm lòng không đậu thu hồi ánh mắt. Oa, nơi này thật sự hảo khí phái a. Minh Hy từ bước lên hai phòng chi giàn trên hành lang khi, liền có chút ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, mãn nhãn đều là kinh ngạc cảm thán. Một bên Thủy Lưu Thanh Thuận Thế gật gật đầu, rất khó tưởng tượng, lúc ấy Sương Hoa cung nhất cường thịnh thời gian, đến tột cùng sẽ là như thế nào quang cảnh. Xuyên qua lộ thiên hành lang dài, mấy người rốt cuộc đi tới Sương Hoa cung chính thức đại điện, trước mắt kiến trúc phá lệ rộng rãi khi phái, đứng ở phía dưới ngước mắt nhìn lại thời điểm, làm người có chút tốt ngợp. Không ít người tu tiên đã là từ đại điện trung đi ra, rất là bất đắc di lắc lắc đầu. Vào xem đi." Bạch Nguyệt Ly thu hồi tầm mắt, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Phục Nhan, lẳng lặng mở miệng nói. Phục Nhan gật gật đầu, lên tiếng hảo. Đại điện chỉnh thể hiện ra chính là một mảnh màu ngân bạch kiến trúc, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau, mỗi một chỗ sinh động như thật hoa văn, đều là bị người chuốt xuống tâm huyết. Trong đại điện mặt không gian rất lớn, nơi này cơ bản có thể cất chứa hơn 1000 danh đệ tử, từng hàng màu ngân bạch cây cột, có chút hỏa người mắt. Đứng ở đại điện trung ương nhất địa phương, Mặt trên là cửa sổ ở mái nhà thiết kế, ngầm đầu liền có thể thấy bên ngoài không trùng, một tầng nhạt nhạt ánh sáng nhu hòa cũng là nhợt nhạt từ phía trên giải rơi xuống. Đi thôi đi thôi, xem ra này xương hoa cung sắc thật chính là vỏ rỗng, thật đúng là chính là bạch chạy một chuyến. Một bên có người có chút bất đắc dĩ lầm bẩm. Nơi này cũng cũng không có gì, Phục Nhan đứng ở trung gian, liếc mắt một cái liền có thể liền sở hữu cảnh sắc thu hết đáy mắt. Một lát, mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, đều minh bạch là thời điểm nên đi ra ngoài Mầm mầm. Nhưng mà dây tiếp theo, mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân chuyển đến một trận thật lớn chấn động, vốn dĩ kiên cố đại điện dường như lập tức cũng muốn sụp xuống giống nhau, không kịp nghĩ nhiều, bốn phía đám người tức khắc nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Trước đi ra ngoài, Phục Nhan nhìn thoáng qua bên cạnh Minh Hi cùng Thủy Lưu Thanh, vội vàng nói. Nói xong, nàng cũng là phản xạ có điều kiện, duỗi tay tưởng một lần nữa kéo Bạch Nguyệt ly tay, mang theo đối phương nhanh chóng từ đại điện trung lực đi ra ngoài. Chính là nhưng vào lúc này, một tầng nhàn nhạt màu trắng cột sáng đông nhiên từ phục nhan dưới chân dâng lên, trực tiếp xuyên thấu qua mặt trên cửa sổ ở mái nhà, thẳng tóc nhằm phía tận trời. Mà phục nhan cả người đã là bị cột sáng bao vây ở trong đó, nàng vươn tay khi, vừa lúc chạm vào trước mắt cột sáng, lại là như thế nào cũng thấu không ra đi. Thực rõ ràng, phục nhan cả người đã bị này đạo quang trụ cùng bốn phía ngăn cách mở ra, nàng đi không ra đi, người khác cũng vào không được. Quả nhiên, tựa hồ vì trong lòng phỏng đoán, phục nhan mới vừa phản ứng lại đây thời điểm Liền thấy một bên bạch Nguyệt Ly có chút sốt ruột muốn xuyên thấuộ sáng chính là như cũ không có chút nào phản ứng chủ nhân Phúc tỷ tỷ thấy vậy ngay cả một bên Minh Hy cùng thủy Lưu Thanh giật nảy mình vừa định lại đây hỗ trợ một khối thật lớn kiến trúc đã là từ trước mặt rơi xuống sung dưới nếu không phải các nàng phản ứng nhanh chóng lúc này khả năng đã bị tạp tới rồi ông Bạch Nguyệt Ly đã bắt đầu đếm thử đối với cột sáng khởi sướng công kích chính là cột sáng gần chỉ là chuyển đến một trận rất nhỏ chấn động thanh Trước sau như một vững chắc, ấm vang, vành, toàn bộ đại điện còn ở tiếp tục sụt xuống, Phục Nhan ở sử dụng tinh túc kiếm vẫn là không có kết quả sau, chỉ phải vội vàng thần sát sốt ruột hô sư tỷ chứ không cần phải xen vào ta, các người trước đi ra ngoài, nơi này lập tức liền phải hoàn toàn sụt xuống. Bạch Nguyệt ly lại là mắt điếc thai ngơ, ngược lại nhìn cột sáng bên trong Phục Nhan nói, chúng ta cùng nhau công kích một chỗ, trong ngoài giác công. thấy vậy... Phục nhan chỉ có thể trước làm Thủy Lưu Thanh mang theo Minh Hy từ đại điện Trung đi ra ngoài, sau đó bắt đầu nếm thử y bạch nguyệt ly lời nói, hai người cùng nhau công kích cổ sáng một chỗ. Cùng lúc đó, lại thấy phục nhan dưới chân cổ sáng trợt bắt đầu thu nhỏ lại lên, bất quá là chấp mắt ngấy mắt, đã là mang theo bên trong phục nhan, hóa thành thật nhỏ một tia ánh sáng. Thức mau, cổ sáng rút đi, bên trong phục nhan thân ảnh cũng là đột nhiên tùy theo biến mất không thấy. Bốn phía đại điện sụp xuống càng ngày càng tích liệt, bạch nguyệt ly khoa chặt mày giơ tay chống phía trước rơi xuống xuống dưới hòn đá, liền ở Phục Nhan biến mất kia một khắc, nàng đã là hoàn toàn cảm thụ không đến đối phương hơi thở. Này đó đã nói lên, Phục Nhan đã không tồn tại cái này không gian chúng. Đã không kịp cố kỵ kị quá nhiều, ở toàn bộ đại điện hoàn toàn sụp xuống trước một giờ, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh rốt cuộc là hóa hư một đoàn hát sắc ma khí, nhanh như chớp nhẹ nhàng bay đến giữa không trung. Bạch Sư Tỷ, lại lần nữa hiện thân khi, Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy nhanh chóng đuổi lại đây, không nhìn thấy Phục Nhan thân ảnh ra tới. Hai người đều là trong lòng trầm xuống. Giờ này khắc này, trước mặt cả tòa đã hoàn toàn sụp xuống thành một mảnh phê tích, màu xám bụi bặm càng là dơ lên nửa bầu trời, từ bên trong chạy ra tới mọi người đều là đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là rốt cuộc có bảo khố xuất thế? Đại bụi bặm tan đi, bốn phía một lần nữa khôi phục can tĩnh. Bất quá cũng không có mọi người suy nghĩ bảo khố xuất thế, mọi nơi thậm chí liền một kia linh khí đều không có. Xuất hiện đi, không cần lo lắng phụ nhan. Nhưng vào lúc này, Bạch Nguyệt Ly trong đầu đỗng nhiên vang lên một cái chuyên âm, nàng hơi hơi sửng sốt, thực mau chính là phân biệt ra tiếng âm chủ nhân. Đúng là phía trước ở đấu giá hội thượng, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly gặp được chuyển thế tiên nhân Lư Kiêu Văn. Làm sao bây giờ a Bạch tỷ tỷ, Phục tỷ tỷ có phải hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm a? Một bên Minh Hy cấp không được, một bên nhìn phía dưới kia phiến phế tích, một bên ra tiếng hỏi. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nàng lúc này mới nhìn về phía Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hi. Môi đỏ hé mở, trước đi ra ngoài. a Minh Hy cùng Thủy Lưu Thanh đều là sướng sốt, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Bất quá Bạch Nguyệt Ly cũng không kịp giải thích cái gì, mà là trực tiếp mang theo hai người, cùng nhau nhanh chóng từ giữa không chung xét qua, thẳng tắp hướng tới Sương Hoa cung xuất khẩu lao đi. Không đến nửa khắc chung thời gian, ba người rốt cuộc từ Sương Hoa cung chung bay ra tới. Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng tỏa định lừa tiêu văn thân ảnh, đối phương tựa hồ cũng không có che giấu ý tứ. Liền như vậy an tĩnh đứng lặng ở tuyết sơn bên ngoài. Bên ngoài phong tuyết không biết khi nào đã hoàn toàn ngừng lại, Bạch Nguyệt Ly thấy được bên kia Lư Kiêu Văn sau. Không có trì hoãn, lại lần nữa thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt. Phần 245 Lư Kiêu Văn nếu là xương hoa cung người, nói vậy đối với vừa mới đột phát tình huống, lại rõ ràng bất quá. Tiền bối, đã xảy ra cái gì? Bạch Nguyệt Ly gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, tựa hồ liền trên mặt hắn một cái thật nhỏ biểu tình cũng không chịu chị Dứt lời mà sau Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy cũng là theo đi lên các nàng thấy Bạch Nguyệt Ly đối với một thiếu niên tôn sưng vì tiền bối khi không khỏi có chút nghi hoặc khó hiểu bất quá nhìn dáng vẻ vị này thiếu niên tựa hồ biết phục nhan rơi xuống Nghe vậy Lưu Kiêu Văn lại là hãy còn cười cười ánh mắt lại nhìn về phía xương hoa cung trung, tựa hồ là có chút lầm bầm lầu bầu nói xem ra phục nhan cùng ta xương hoa cung xác thật có duyên Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa sốt ruột tiếp tục mở miệngrò hỏi mà là lặng lặng chờ hắn sauă